chỉ cần nàng cũng đi khảo thí, khẳng định có thể nhìn đến Hàn Ba Nguyệt, đến lúc đó có thể biết rõ sao lại thế này. Thẩm Hoài nghe nói Trần Viện muốn tham gia quân khu bệnh viện thông báo tuyển dụng khảo thí, tương đối ngoài ý muốn, bởi vì lấy Trần Viện hiện tại thân phận cùng điều kiện, hoàn toàn không cần công tác này, nhưng là hắn phi thường tôn trọng Trần Viện lựa chọn, chuyện này tự nhiên cũng là trăm phần trăm tán đồng, cho nên ở Thẩm Hoài cùng đi hạ, Trần Viện đi tham gia khảo thí. Trần Viện đi tham gia khảo thí ngày đó, vốn dĩ muốn tìm Hàn Ba Nguyệt, kết quả cũng không thấy được đối phương. Chờ đến mau khảo thí, Hàn Băng Nguyệt mới khoan thai tới muộn. Hàn Băng Nguyệt có thể tới tham gia khảo thí kia chính là trả giá rất lớn đại giới. Bà bà nghe nói cùng Hàn Băng Nguyệt muốn đổi công tác phi thường không muốn, bởi vì phụ lục kêu từ chức mới có thể phụ lục, ngày thường đi làm khẳng định là không có thời gian, nhưng nếu là từ chức vạn nhất thi không đậu cái này công tác, nguyên lai công tác cũng không có. Kia chẳng phải là hai đầu tổn thất, hơn nữa này cái này công tác khoảng cách ra xa, như vậy nàng liền không thể thường xuyên chiếu cô hai tử. Hài tử gánh nặng liền phải giao cho bà bà trên người, nói như vậy bà bà khẳng định 100 không vui. Nhưng là Hàn Băng Nguyệt lần này cũng là thật sự bất cứ giá nào, nếu là quân khu bệnh viện thi không đầu, kia nàng liền chuyên tâm ở nhà mang hài tử, hiện tại công tác đã sớm tưởng từ trước, nàng làm một chút cũng không giống như vậy chịu khổ bị liên lụy. Hơn nữa Tạ Ngọc Thần cũng không biết cố gắng, Hàn Băng Nguyệt suy nghĩ chính mình nếu là không đi làm, gánh nặng đều đẻ ở đối phương trên người cũng hảo, nói không chừng cảm giác được áp lực. Tự nhiên mà vậy cũng liền muốn mạo hiểm kinh thương. Nàng cũng là đập nồi dìm thuyền chuẩn bị nên đón khảo thí. Trần Viện xuất hiện ở trường thi thời điểm, làm hàn băng nguyệt lắp bắp kinh hãi, phản ứng lại đây về sau, đại náo bắt đầu tự hỏi. Không nghĩ tới Trần Viện thế nhưng cũng yêu cầu công tác này, nàng không phải gả cho một cái quan quân, lại còn có mở ra xe hơi, nghe nói vẫn là làm buôn bán, chất lượng sinh hoạt không tồi sao. nay làm buôn bán người, như thế nào đột nhiên lựa chọn tới tham gia khảo thí? Hàn băng nguyệt cảm giác sự tình thật là nơi trốn lộ ra kỳ quái, hoàn toàn tưởng không rõ Trần Viện rốt cuộc muốn làm gì. Nàng nếu là thật sự có tiền, thật sự sinh hoạt hảo, sao có thể sẽ đến đoạt công tác này kia? Hôm nay tới khảo thí người vài trăm người, nhưng là quân khu bệnh viện trên thực tế liền chiêu 10 cái hộ sĩ, như vậy tiểu nhân xác xuất, đại bộ phận người kỳ thật đều là vào không được, có thể nói toàn ngô thành hộ sĩ đều là đánh vỡ đầu muốn tiến nhà này đơn vị. Nàng vì cái gì sẽ cùng những người này đoạt bát cơm? đoạt này một phần nho nhỏ công tác, ngẫm lại chẳng lẽ không cảm thấy quá buồn cười sao? Hàn băng nguyệt nghĩ nghĩ xét đến cùng chính là, nàng Trần Viện có thể là giả kẻ có tiền, hoặc là có tiền chính là nàng nhà chồng, mà không phải nàng. Nàng gả cho nhà chồng sinh hoạt kỳ thật cũng không phải mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp, làm buồn bán sự tình có thể là giả, có được ô tô cũng không nhất định là thật sự, liền tính là thật sự cũng cùng nàng một mao tiền quan hệ cũng không có. Hàn băng nguyệt như vậy ngẫm lại trong lòng thoải mái nhiều. Trần Viện ăn tiết về nhà khi đó khẳng định chính là trang sói đuôi to, xây dựng một loại nàng ở bên ngoài là sinh hoạt thực không tồi bộ dáng, kỳ thật cũng chính là giống nhau người. Mệnh chính mình còn bởi vì chuyện này buồn bực đã lâu, cảm giác chính mình hiện trạng không bằng đối phương mà khó chịu, hiện tại biết được nàng sinh hoạt cũng là giống nhau, trong lòng liền thoải mái nhiều. Khảo thí kết thúc về sau, không đợi Trần Viện đi tìm Hàn Băng Nguyệt, Hàn Băng Nguyệt chính mình liền tìm tới cửa tới. Hàn Băng Nguyệt trên mặt treo đầy đắc ý tươi cười nói, "Này không phải biểu muội sao?" ngươi cuộc sống này quá không phải khá tốt sao nghe ngươi ngươi làm buôn bán phát tài làm gì còn cùng chúng ta này đó người thường đoạt cái này công tác ca lời này nói xong bên cạnh có không ít đã thi xong ra tới tiểu hộ sĩ sôi nổi đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn về phía trần viện trần viện nhìn thấy hàn băng nguyệt đi tới liền cẩn thận đánh giá đối phương hàn băng nguyệt trên người đích xác có nguồn năng lượng thạch hơi thở hơn nữa thực nùng liệt nếu có thể nhìn đến là cái gì là có thể xác định đối phương rốt cuộc có phải hay không nguồn năng lượng thạch khỏe mắt đảo qua đột nhiên phát hiện hàn băng nguyệt trên cổ giống như mang thứ gì ân chính là lại đây thử xem cũng không nhất định có thể thi đậu ngươi cũng ở nguyên lai like kia ra đơn vị làm không hài lòng sao cho nên muốn đổi công tác phải không hàn băng nguyệt nhắc tới khởi việc này liền sinh khí nếu không phải trần viện chính mình sao có thể sẽ đừng điều đến nơi khác công tác đãi nộ còn giảm xuống nhiều như vậy nàng nghiến răng nghiến lợi nói Thất phúc của ngươi đích xác không thuận biểu tỷ ngươi trên cổ mặt mang chính là cái gì có thể hay không bắt lấy tới làm ta nhìn xem chân viện chỉ là làm cái đơn giản hư hoàng thủ thế nhưng là khiến cho đối phương mãnh liệt phản ứng chân viện ngươi ly ta xa một chút hàn băng nguyệt nghe vậy bản năng trốn rồi một chút nàng phi thường chán ghét đối phương sao có thể sẽ đáp ứng nhưng là tay nàng liền buông lực bắt được kia khối ngọc bội cổ áo lộ ra kia khối ngọc bội bên cạnh bộ phận chân viện nháy mắt cảm giác được một trận mãnh liệt nguồn năng lượng hơi thở thứ này chính là nguồn năng lượng thạch 94, 094, canh 3. Hàn Băng Nguyệt bị Trần Viện đột nhiên biến hóa ánh mắt cấp hoàng sợ, "Ngươi có bệnh à? Ngươi quản ta mang chính là cái gì? Có bản lĩnh cũng làm ngươi lão công cho ngươi mua một cái, bất quá ta xem ngươi sinh hoạt cũng chẳng ra gì, lần trước tu ân ái đều là giả, nếu là thật quá hảo, ngươi còn dùng đến tới nơi này khảo thí nhận lời mời sao?" Dù sao Hàn Băng Nguyệt đã quyết định chú ý, Trần Viện sống cũng không tưởng là mặt ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ, bằng không không có khả năng như vậy để ý công tác này. Trần Viện lắc đầu nói, Khảo thí thông báo tuyển dụng là cá nhân quyền lợi, như thế nào ngươi có thể tới ta liền không thể tới sao? Lại nói ta quá có được không, cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn băng nguyệt cho rằng Trần Viện đây là ở vị chết cái mỏ vẫn còn cứng ngạnh căng mà thôi, hiện tại khảo thí kết quả còn không có xuống dưới, ở chỗ này nháo quá khó coi cũng không tốt. Huống chi hiện tại cũng không cần phải, cùng Trần Viện loại này chết sĩ diện khổ thân người tranh luận ra cao thấp, biết nàng sinh hoạt không hài lòng kia nàng cũng đã thật cao hứng hiện tại tưởng chính là chạy nhanh trở về chờ khảo thí kết quả hảo ta cũng không cùng ngươi loại người này so đo giống ngươi người như vậy khẳng định sẽ không lại hảo kết quả hàn băng nguyệt trừng mắt nhìn trần viện giống nhau sau đó vinh váo tự đắc đi rồi trần viện nhìn đối phương đi rồi về sau tưởng nghĩ như thế nào biện pháp mới có thể được đến nguyên thạch thứ này ở hàn băng nguyệt trên tay đối phương sẽ không cho nàng đảo mắt mau tới rồi đợt thứ hai phỏng vấn hàn băng nguyệt bắt đầu sốt ruột Bởi vì nàng còn không có nhận được vòng thứ nhất khảo thí qua thông tri, khảo thí tin tức còn không có ra tới, tóm lại trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Hơn nữa mấy ngày nay cảm giác sự tình gì đều không hài lòng, nàng bà bà mỗi ngày nháo đến độ rất lợi hại, này nếu là thi không đậu, chỉ sợ kia đối phương khẳng định càng muốn nháo phiên thiên, cho nên nàng liền rất lo lắng cho mình thành tích, nếu là thật sự thi không đậu kia nhưng làm sao bây giờ. Hàn băng nguyệt lúc này nhớ tới, nàng mẹ cho nàng ngọc bội, này ngọc bội không nói là có thể đổi vận sao cảm giác hiện tại vận khí không những không có chuyển biến, cũng không gì tiến phỏng vấn hy vọng. cho nên Hàn Băng Nguyệt trong lòng thực thấp thỏm đi đơn vị tra xét chính mình thành tích. nàng thế nhưng bài ba chỉ danh, ra tới thời điểm trong lòng liền lộn bột một chút. cái này thành tích tiến phỏng vấn thật sự là có điểm huyền a, cơ hội là không có khả năng tiến phỏng vấn thứ tự. bởi vì bài thái hậu mặt tiến phỏng vấn hy vọng xa vời, có thể nói đều không cần chờ mong cái gì. Hàn Băng Nguyệt cảm giác chính mình đích xác không có gì vật khí, cái này Ngọc đội chính là hù người đổ vật. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới chính mình bằng hưu nói thứ này không may mắn, mang nó sẽ có vận đen cuốn thân. Hàn băng nguyệt hiện tại tâm tình thập phần đê mê, cảm giác bằng hưu nói có chút chuẩn xác, thứ này đích xác thực tà môn, chính mình gần nhất vận khí thật sự rất kém cỏi, chính là nếu là tiếp tục mang thứ này, kia vận khí càng thêm không hảo. Lưu tại bên người cũng là cái vấn đề lớn, nói không chừng về sau vận đen liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hàn băng nguyệt suy xét thật lâu sau. Sau đó quyết định đem thứ này cấp bán đi còn có thể đổi một số tiền chẳng những có thể thành công rời tay, cũng coi như tổn thất không được cái gì, như vậy giai đại vui mừng đều hảo. Cho nên nàng ở thành phố tìm cái thu về đồ cổ địa phương, đem đồ vật cấp bán đi, thứ này cư nhiên không thế nào đáng giá, mới bán mấy chục đồng tiền. Kết quả vừa mới bán đi 2 ngày về sau, Hàn Băng Nguyệt liền nhận được quân khu bệnh viện phỏng vấn tin tức, nàng cao hứng quả thực đến không được, thật là quá may mắn, việc này phát sinh không thể tưởng tượng bởi vì nàng cảm giác bán đi kia đồ vật quyết định thật sự là quá đúng vốn dĩ không có gì hy vọng có thể tiến phỏng vấn nhưng là bởi vì đem lấy đồ vật rời tay này chuyện tốt mới tìm tới cửa tới Hàn băng nguyệt thật sự may mắn quyết định của chính mình hơn nữa này tuyệt đối không phải trùng hợp chính là bởi vì cái kia đồ vật ảnh hưởng chính mình lại nói tiếp thật đúng là tà môn nàng về sau tuyệt đối không ở mang loại đồ vật này nếu là vận khí không tốt thật sự ảnh hưởng quá lớn lần này may mắn phát hiện sớm hơn nữa chính mình bằng hữu nhắc nhở Bằng không kia quân khu bệnh viện liền cùng chính mình gặp thoáng qua. Trần viện bên này cũng nhận được phỏng vấn, cùng Hàn Băng Nguyệt lại lần nữa lại phỏng vấn hiện trường tương ộ. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là lần này Hàn Băng Nguyệt trên người cũng không có cái này nguồn năng lượng thạch hơi thở, một chút đều không có, cảm giác đặc biệt kỳ quái, liền tính là không có đeo cũng không có khả năng tự hỏi cảm thụ không đến. Bên kia, Hàn Băng Nguyệt ở phỏng vấn hiện trường đụng phải, lần trước nhắc nhở nàng hắc ngọc bội không may mắn bằng hưu, cái này bằng hữu là nàng phía trước ở nhân dân bệnh viện đồng sự lần này cũng tưởng khảo quân khu bệnh viện nhưng là tổng cộng có bốn năm cái nguyên lai đơn vị hộ sĩ đều tới khảo cái này trước vị chỉ có một vào phỏng vấn này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ hơn nữa cái này bằng hữu có thể tiến cũng là đi rồi đại vở chân viện cố ý tìm ly hàn băng nguyệt khoảng cách gần một ít vị trí cố ý cảm giác ngọc bội hay không tồn tại bởi vì nàng ngồi so gần đột nhiên nghe được hàn băng nguyệt nói ta đem kia màu đen ngọc bội cấp bán cho thu về đồ cổ ngươi nói không sai xác thật thực tà môn nếu không phải ta kịp thời phát hiện không thích hợp kia khẳng định vào không được phỏng vấn bằng hữu cũng thổn thức không thôi ta liền nói thứ này thật sự thực xui xẻo đi bán cũng hảo đỡ phải lưu trữ là cái tai họa những lời này làm trần viện nghe xong cái rành mạch không nghĩ tới hàn băng nguyệt cư nhiên đem đồ vật cấp bán không cần hoài nghi nàng nói cái kia ngọc đội chính là chính mình tìm kiếm nguồn năng lượng thạch cho nên trần viện nghe nói hàn băng nguyệt cư nhiên đem đồ vật cấp bán cảm giác xác thật tiếc hận Lại nghĩ đến liền tính không bán nói, vẫn luôn ở hàn băng nguyệt trong tay, nàng cũng không có khả năng sẽ cho chính mình, càng sẽ không nói cho nàng bất luận cái gì tin tức, bởi vì hai người ân oán quá sâu, dựa đối phương nói cho còn không bằng dựa vào chính mình tìm kiếm. Chỉ là thứ này manh mối mất đi. Chân viện nghĩ nghĩ quyết định làm trương ngạn bình nếu là phương tiện nói, có thể nhờ người giúp chính mình lưu ý một chút. Toàn thị đồ cổ thu về chỉ bằng vào một người lực lượng tìm kiếm giống như biển rộng tìm kim, nhưng là làm công an hỗ trợ kia hy vọng khẳng định sẽ lớn hơn một chút cho nên trần viện không đợi phỏng vấn bắt đầu liền nhanh chóng rời đi hàn băng nguyệt phỏng vấn thời điểm không thấy được trần viện còn tìm đối phương nửa ngày phi thường không hiểu vì cái gì trần viện đột nhiên không tham gia phỏng vấn chẳng lẽ nàng không cần công tác này sao trần viện đi tìm trương ngạn bình trương ngạn bình vừa lúc có việc muốn tìm trần viện là về giờ A giám định kỹ thuật sự tình cái này kỹ thuật ở quốc nội đoạn giải hắn hôm qua mới nhận được thông chi nhưng là ngày hôm qua tan tầm quá muộn liền không có tới nhớ rõ thông chi Trần Viện, không nghĩ tới Trần Viện chính mình liền tới cửa. Trương Ngạn Bình cao hứng đem sự tình cùng Trần Viện nói, nguyên này cái này độc quyền hiện tại có rất nhiều đơn vị đều phi thường cảm thấy hứng thú, chỉ là chúng ta ngô thành liền có không ít xí nghiệp muốn tìm người kia. Cái này độc quyền tìm ta làm gì? Không phải đều đã có nghiên cứu phát minh kết quả, lúc sau muốn tiến cử độc quyền, trực tiếp sử dụng không phải được rồi sao? Trương Ngạn Bình giải thích nói, chủ yếu là bởi vì có chút bệnh viện muốn tiến cử xét nghiệm ADN kỹ thuật. Cái này kỹ thuật còn có rất lớn không gian yêu cầu hoàn thiện, cho nên liền tưởng thỉnh ngươi đi chỉ đạo hoàn thiện phương diện này vấn đề. Trần Viện Nghĩ Nghĩ nói, ngươi giúp ta tìm cái đồ vật, chuyện này ta liền đáp ứng xuống dưới. Thứ gì? Chính là một khối màu đen ngọc bội, ta liền biết là bị thu về đồ cổ thu đi rồi, ngươi nhận thức người nhiều, nhìn xem có hay không phương pháp, có thể hay không giúp ta tìm được. Nếu là thật tìm được rồi, đừng nói cái này một điều kiện, ta còn mặt khác còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Trương Ngạn Bình sảng khoái đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng cũng không phải không có khả năng làm được, trừ phi thứ này lại xoay một tay, kia hắn liền không có biện pháp. Nhưng là, chỉ cần là toàn thị châu đáo lái buôn tin tức, hắn nơi này tất cả đều bị lục lại án, muốn tìm được căn cứ trần viện hình dung thứ này, còn là phi thường có khả năng. Quả nhiên ở bốn ngày về sau, Trương Ngạn Bình là thật sự tìm được rồi bắt được một cái màu đen ngọc bội đồ đổ cổ phiến, nhưng là đối phương đem đồ vật cấp bán đi cho nên cái này manh mối lại chặt đức trần viện lại lần nữa cùng nguồn năng lượng thạch huy chi vai cầy vai truyền thiên trần viện lại nhận được giơ A giám định chuyên gia mời nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là sự tình lạ như vậy trùng hợp nhà này mời nàng đơn vị chính là bổn tỉnh quân khu bệnh viện kỳ thật không chỉ là một nhà đơn vị mời bởi vì cái này độc quyền kỹ thuật oanh động toàn bộ nghiên cứu khoa học giới cùng với học thuật giới có thể nói là cái này kỹ thuật dẫn đầu với mặt khác quốc gia được đến thành thành quả loại này vinh quang là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mà làm phát triển giả trần viện đương nhiên thành xí tay nhưng nhiệt nhân vật tuy rằng khoảng cách lấy được thành quả đã qua đi nửa năm nhiều thời giờ nhưng là nghiên cứu khoa học thứ này không giống khác yêu cầu lặp lại chứng thật kết luận mới có thể bị tán thành ký lục thất sách thông qua này nửa năm lặp lại nghiệm chứng trần viện kết luận rốt cuộc được đến tán thành cũng đạt được nghiên cứu khoa học giải thưởng lớn nhưng là trần viện thật sự là quá mức với điệu thấp lại không phải nghiên cứu khoa học giới người cũng không có khiến cho quá lớn dư luận ảnh hưởng khi cách nửa năm về sau Bởi vì đoạt giải lại lần nữa khiến cho người của mọi tầng lớp coi trọng, cho nên mới cố ý muốn mời nàng tới giải quyết hoàn thiện mặt khác hơi vấn đề, hơn nữa giám định kỹ thuật cùng di truyền học cùng một nhịp thở. Học thuật giới cũng đối Trần Viện Phi thường cảm thấy hứng thú, cũng chân thành cho nàng viết thư tín, hỏi nàng có hay không báo đưa đại học ý tưởng. Trong lúc nhất thời Trần Viện nhận được mười mấy phong còn thư mời thư tín, nàng thành các nghiên cứu khoa học đơn vị cùng đại học Hương Bánh Trái liền tỉnh thư ký đều kéo trương bí thư đã tới hỏi trần viện đến tuột cùng như thế nào lựa chọn hắn ý tứ là muốn tuyển liền lựa chọn phương án tối ưu bổn tỉnh đơn vị nước phù xa không chảy rốn ngoài kỹ thuật này vẫn là muốn cho bọn họ trước thâm lây song việc chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu trần viện trần viện là bọn họ tỉnh ưu tú nhất nhân tài vì nàng có thể lưu tại tỉnh tỉnh thư ký cùng bổn tỉnh trọng điểm danh giáo ngô thành đại học cấp trần viện hứa hẹn có thể báo đưa bổn thạc liền đọc danh lệch còn tung ra các loại ở kinh tế thượng lưu lẽ Tỷ như nàng về sau sự nghiệp toàn bộ đều có thể bật đèn xanh chỗ tốt có thể nói này thái độ đích sắc đem trần viện đều mau phủng lên trời nếu là đổi cá nhân phòng trưng liền thụ sùng nhược kinh nhưng là trần viện còn tương đối chấn định tự hỏi cũng không có bị trương bí thư viên đạn bọc đường hướng hôn đầu óc đáp ứng vẫn là phải đáp ứng rốt cuộc chính mình sinh hoạt ở ngô thành năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nhưng là suy xét điều kiện thời điểm cần thiết muốn bình tĩnh tỉnh lãnh đạo cấp chỗ tốt tất cả đều không phải bách cấp kia chính mình đầu tiên cần thiết phải vì tỉnh trả giá, mới có thể được đến này đó hồi báo. Trên đời này trước sau không có đến không bánh có nhân. Tỉnh quân khu bệnh viện là toàn thị tốt nhất bệnh viện, kéo thư ký phúc, trần viện trước hết đáp ứng đơn vị chính là nhà này, vẫn là bởi vì nhà này bệnh viện là thư ký nhất coi trọng, cũng là nhất đề cử, là cố ý nàng đáp ứng tháng sau đầu tháng, liền đi nhà này đơn vị đưa tin, giúp bọn hắn hoàn thiện xét nghiệm ADN cái này kỹ thuật. 95, năm canh một trần viện đáp ứng rồi quân khu bệnh viện nhập chức thỉnh cầu sau không hai ngày nàng muốn tìm ngọc bội rốt cuộc có rơi xuống cũng là vì tỉnh thư ký biết được trần viện muốn tìm được đồ vật phân phó trương bí thư làm người lưu ý cũng là ở nhiều mặt phối hợp hạng rốt cuộc tìm được rồi này khối màu đen ngọc thạch người chỉ có tiến vào tới rồi nhất định vòng về sau mới biết được nhân mạch quảng chỗ tốt trần viện hiện tại liền đang đứng ở như vậy một cái giai đoạn cho nên vốn dĩ muốn tìm được này khối nguồn năng lượng thạch khả năng tính đổi làm những người khác là tuyệt đối không có khả năng nhưng là yêu cầu nguồn năng lượng thạch nhân sĩ trần viện tương đối tới nói liền tương đối dễ dàng có đôi khi nhân mạch có thể làm rất nhiều sự tình lần này nguồn năng lượng thạch chẳng qua là cái ví dụ rốt cuộc trần viện cũng không nghĩ tới trương bí thư thế nhưng tự mình cho nàng đưa tới cửa vẫn là cố ý trợ giúp nàng tìm được trần viện cảm thán không thôi nhìn này khối toàn thân đen nhánh cục đá mới vừa vừa vào tay liền nộn cảm giác được thứ này mặt trên quần quận không ngừng chảy ra nguồn năng lượng là phi thường nồng hậu đây là nàng muốn tìm nguồn năng lượng thạch Có thứ này, nàng liền không cần lại lo lắng về sau nguồn năng lượng khan hiếm sự tình, cũng không cần sẽ lo lắng về sau từ thẩm hoài ngạch bọn họ trên người nguồn năng lượng hấp thu không xác định vấn đề. Tóm lại đây chính là giải quyết nàng trên thế giới này tồn tại lớn nhất nan đề. Chuyện này làm nàng đối chương Bí Thư còn có tỉnh lãnh đạo phi thường cảm tạng, đối với bọn họ công tác thượng ý kiến, kia khẳng định sẽ nghiêm túc đi chấp hành. Hàn Băng Nguyệt cho rằng Trần Viện từ bỏ phỏng vấn, như thế nào đều không thể lại vào quân khu bệnh viện nhập trước. Nàng chính mình cũng thông qua phỏng vấn, thành công đạt được chức vị, lại nói tiếp còn là phi thường may mắn, nàng lại lần nữa cảm thấy lấy rất kia kia khối màu đen ngọc bội là chính xác nhất quyết định, nếu là không có lấy rớt nói, chính mình sao có thể như vậy thi được cái này đơn vị. Cho nên nàng cảm giác phía trước chính mình vận khí vẫn luôn khá tốt, chính là bởi vì ngọc bội nguyên nhân. Hàn băng nguyệt cảm giác thật sự lấy rất ngọc bội về sau, sự tình tất cả đều hài lòng, hiện tại thi được nhà này đơn vị, chính mình bà bà cũng không ở nói cái gì ghét nhất trần viện thế nhưng tự động từ bỏ. Nay đối nàng tới nói, quả thực chính là lý tưởng nhất trạng thái, không có trần viện nữ nhân này ở nàng trước mắt lắc lư, chính mình ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Hôm nay là nàng đi quân khu bệnh viện đưa tin ngày đầu tiên, nhưng là đại buổi sáng bệnh viện cửa liền tới rồi hảo chút phóng viên. Hàn Băng Nguyệt cảm giác phi thường kỳ quái, không biết này đến tột cùng là muốn làm gì. Hơn nữa này đó phóng viên mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất là muốn nên đón nào đó đại nhân vật dường như tư thế phi thường long trọng hàn băng nguyệt đi qua đi hỏi thăm nguyên lai like hôm nay là bệnh viện mời đến di truyền học chuyên gia hoàn thiện xét nghiệm adn cái này kỹ thuật chuyện này ở toàn bộ quốc nội đều phi thường manh động nghe nói nếu có thể đủ hoàn thiện ra tới quân khu bệnh viện chính là cả nước đệ nhất gia có thể tiến hành xét nghiệm adn bệnh viện tia này trách không được khiến cho lớn như vậy coi trọng liền phóng viên đều mấy chục người nàng có chút tò mò nay vì di truyền học chuyên gia rốt cuộc là người nào kia phòng trưng hẳn là cái dâu bạc lão nhân lại hoặc là số tuổi rất lớn người đi hàn băng nguyệt đang chuẩn bị rời đi đông nhiên nghe được trong đám người có người hô một tiếng xe tới hàn băng nguyệt nghe vậy cũng vội quay đầu lại chạy nhanh hướng tới phía sau phương hướng đi xem sau đó liền thấy được một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi hướng tới bệnh viện cửa phương hướng xử tới cửa cũng có rất nhiều bệnh viện đại phu cùng lãnh đạo đang đợi chờ chờ xe dừng lại về sau hàn băng nguyệt tò mò nhìn qua đi cửa xe chậm rãi mở ra chờ nàng nhìn thấy từ trong xe mặt xuống dưới người khi sắc mặt nháy mắt đọc lại, làm nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến một khuôn mặt, thế nhưng có thể từ này chiếc xe mặt trên xuống dưới, hàn băng nguyệt này trong nháy mắt cảm giác chính mình trong đầu hong ong văng lên, nghĩ nhất định là nghĩ sai rồi đi. Bởi vì từ trên xe xuống dưới người, sao có thể là Trần Viện kia? Trần Viện vừa xuống xe về sau, sở hữu phóng viên tất cả đều tiền hô hậu ủng chạy vội đi lên, đều tưởng bắt được trực tiếp tư liệu. Trần lão Sư, xin hỏi cái này xét nghiệm ADN kỹ thuật. Yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể nghiên cứu ra tới kia? Nếu là nghiên cứu ra tới về sau, đối chúng ta sinh hoạt có thể hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng? Ảnh hưởng đảo sẽ không, chẳng qua, khả năng sẽ có nhiều hơn người có thể lợi dụng cái này giám định kỹ thuật, tìm kiếm đến chính mình thất lạc nhiều năm nhi nữa đi. Chân viện vừa xuống xe đã bị thật nhiều người vây quanh phỏng vấn, bất quá nàng vẫn luôn là phi thường bình tĩnh yên đối, hơn nữa lúc này loại tình huống này ở rõ ràng bất quá. Chân viện chính là cái kia di truyền học chuyên gia? Cố ý bị xính thanh tới hoàn thiện xét nghiệm ADN kỹ thuật chuyên gia, điểm này không thể nghi ngờ, nhiều như vậy phóng viên đã cấp ra đáp án, lại như thế nào đều không hồ nhận sai như vậy quan trọng nhân vật. Hàn băng nguyệt trong lòng phi thường khó có thể tiếp thu, không thể tin được Trần Viện thế nhưng lắc mình biến hóa, lại biến thành nàng tưởng cũng không dám tưởng nhân vật, này cùng chính mình nhận chi trên lệnh quá xa. Trước đó không lâu nàng còn tưởng rằng Trần Viện là ở nhà sinh hoạt quá không tốt gia đình bà chủ, cảm thấy đối phương nhật tử quá khẳng định đều là giả vờ liền các nàng phu thê ân ái nói không chừng đều là giả nhưng là hiện tại không nghĩ tới cùng trần viện giai cấp mặt lại lần nữa kéo ra trần viện biến thành nàng chỉ có thể nhìn lên nhân vật cái này làm cho nàng vốn dĩ có thể vào quân khu bệnh viện có chút đắc chí tâm thái nháy mắt một ly nước lạnh rót xuống dưới hàn băng nguyệt nhìn trần viện bị tiền hô hậu ủng bộ dáng thong dong bình tĩnh hơn nữa không có bất luận cái gì khẩn trương phảng phất nàng chính là trời sinh chuyên gia giống nhau đối mặt phóng viên truy vấn cũng có thể không hốt hoảng chút nào trả lời Này hoàn toàn đã thoát ly nàng nhận thức cái kia Trần Viện. Nàng là Trần Viện biểu tỷ, cùng nàng ở một cái trường học tốt nghiệp, luận quan hệ cùng hiểu biết, không ai có thể so nàng ở hiểu biết Trần Viện. Nhưng là từ nàng gả tới ngô thành, hai người đã thật lâu chưa thấy được, tái kiến thời điểm phát hiện nàng tựa như thay đổi một người dường như. Tới rồi hôm nay, thật sự làm nàng mở rộng tầm mắt, thật sự là đối nàng lau mắt mà nhìn. Hàn băng nguyệt đôi mắt từ Trần Viện bị chúng phóng viên đủng tiến bệnh viện cũng chưa dừng lại quá. Đối phương dư quang có đôi khi sẽ quét tới rồi nàng cái này phương hướng, nhưng là ánh mắt trước sau là không chút để ý. Nàng bị đối phương hôm nay sở bậy biện ra tới khí thế đả kích thương tích đời mình, có chút không trô dung thân. Trần viện biến hoa quá lớn, nếu này một năm chính mình không có gặp qua nàng, hiện tại nếu là tái kiến, kia khẳng định cũng không dám nhận. Chín mươi sáu, không sáu, hai. Trần viện trợ giúp quân khu bệnh viện hoàn thiện cái này kỹ thuật tin tức nhanh chóng thượng báo chí. Hơn nữa lúc này Trần viện cũng không ở địa thấp mà là hoàn toàn hiển lộ bộ dạng báo chí thượng có nàng ảnh chụp hơn nữa quay chụp phi thường xinh đẹp tiêu đề viết vẫn là mỹ nữ di truyền học ra danh hào ngạch báo chí đầu để phóng ảnh chụp chính là trần viện ở quân khu bệnh viện cửa xuống xe quay chụp ảnh chụp chung trần viện ngũ quan tinh xảo làn da tinh tế tú lệ tóc dài đen nhánh có ánh sáng hơn nữa nàng mỹ mục phán hề khí chất cao nhã toàn thân có 10 phần lực tương tác hơn nữa cái này niên đại ảnh chụp là không có bất luận cái gì tu đồ đáng nói Nhưng là trần viện này bức ảnh tựa hồ là tự mang lửa kính dường như, thấy thế nào đều cảm thấy thuần mắt. Tới rồi cuối cùng thị dân nhóm xem xong rồi báo chí, ấn tượng đầu tiên chính là này chuyên gia thế nhưng là như vậy xinh đẹp mỹ nữ, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng. Ở vào đối trần viện cái này mỹ nữ chuyên gia lòng hiếu kỳ, quân khu bệnh viện gần nhất đăng ký suất đều so ngày thường cao rất nhiều, tất cả đều là bởi vì báo chí thượng đăng trần viện ảnh chụp nguyên nhân. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ nữ chuyên gia, đó là thật sự quá ít thấy chân viện ở quân khu bệnh viện công tác một đoạn thời gian về sau lại thu được ngô thành đại học di truyền học hệ nhập học thông chi nhà này trường học cũng là thẩm hoài trường học cũ hơn nữa cùng quân khu bệnh viện giống nhau là tỉnh nội trọng điểm đại học nàng nếu là vào nhà này trường học kia tất nhiên sẽ được đến trọng điểm bồi dưỡng chân viện đảo không phải nhất định phải tiến vào đại học đào tạo sâu nhưng vẫn là bởi vì bằng cấp vấn đề nếu là thành công tốt nghiệp về sau bắt được bằng cấp đối nàng về sau sự nghiệp cũng sẽ có rất lớn trợ giúp Cho nên nàng liền cho rằng tiến vào đại học cũng là rất cần thiết sự tình, rốt cuộc có cơ hội khẳng định phải dùng thượng, hơn nữa ở đọc sách trong lúc, chỉ cần hoàn thành chính mình nghiên cứu, mặt khác sự nghiệp cùng công tác đều có thể tìm người tới giúp chính mình xử lý, nàng hai đầu đều không chậm trễ, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Hơn nữa Trần Viện hiện tại đã có nguồn năng lượng thạch, liền tính là cao cường độ công tác đối nàng tới nói cũng chút nào không là vấn đề. Triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viễn kết hôn không bao lâu về sau, triệu phụ thân thể khôi phục càng ngày càng thức mau. Liền nghe nói triệu mâu khai một cái người mù mát xa cửa hàng. Nàng đến là không có thuê cửa hàng bán lẻ cửa hàng, mà là liền ở đầu hẻm treo một cái thẻ bài, giống lúc trước Trần Viện kiến nghị như vậy phát phát truyền đơn, làm chút đơn giản tuyên truyền. Cái này người mù mát xa cửa hàng, chính là đem trong nhà thu thập một chút, mua sắm một trương mát xa giường, lâm thời làm cho như vậy một chỗ. Bởi vì cũng là thật sự không có tiền, triệu phụ triệu mâu xem bệnh đều đã hoa nữ nhi con rể như vậy nhiều tiền. Sao có thể ở không biết xấu hổ đi đòi tiền, cho nên bọn họ chính là cảm thấy, không nên ở liên lụy đối phương. Chính mình tiểu đánh tiểu nháo, trước lộng cái sinh ý, nếu là không kiếm tiền như vậy từ bỏ, nếu có thể kiếm được tiền, ở thuê cái cửa nhỏ mặt, nói như vậy căn bản cũng không cần tiêu phí quá nhiều tiền, là có thể chống đỡ lên. Kết quả làm triệu mẫu không nghĩ tới chính là, nàng chỉ là ở truyền đơn mặt trên rửa theo ở phía trước trần viện nói cho nàng, mát xa đều có thể có hiệu quả trị liệu nội dung tất cả đều viết ở mặt trên. Kết quả thế, nhưng ngoại ý muốn đả động không ít người. Ngay từ đầu thăm chính là bọn họ chung quanh hàng xóm cũng có một ít người tàn tật, cùng chân cẳng không tốt người già tới thăm. Triệu mẫu thu phí phi thường tiện nghi, mát xa một giờ mới thu hai tam mao tiền, như vậy thấp giá cả, liền tính là tiểu hài tử đều có thể lấy đến ra tới. Gia đình nghèo cũng không phải vấn đề, mấy mao tiền không tồn tại áp lực. Cho nên cũng không kém này mấy mao tiền, ôm thử một lần thể nghiệm tâm thái, liền vào nhà này trang hoàng đơn sơ người mù mát xa cửa hàng này nhất thể nghiệm dưới thực mau liền nếm đến ngon ngọt massage này một giờ cả người đều nhẹ nhàng thật nhiều mọi mệnh cùng áp lực tất cả đều giảm bớt mới mấy mau tiền là có thể được đến như vậy hưởng thụ thật sự là quá có lời cho nên triệu mẫu thực mau liền tích lũy một đám khách quen tuy rằng không quá nhiều nhưng là thắng ở tương đối trung thực có một lần khách hàng dùng phía trước cấp triệu phụ sử dụng kia phê chuyên môn đặt làm thuốc mỡ này phê thuốc mỡ còn thừa một ít trong lúc vô ý khiến cho khách hàng cấp dùng tới nay dùng một chút không quan trọng Khách hàng chỉ là dùng một lần liền phải đưa ra mua sắm, nhưng là triệu mẫu trong tay thuốc mỡ liền đủ dùng 2-3 lần, mặt khác đều cấp triệu phụ dùng xong rồi, triệu phụ hiện tại thân thể rất tốt, cơ hồ đều không cần. Nhưng là cái này thuốc mỡ bị khách hàng nhìn chúng về sau, đã nói lên nó hiệu quả trị liệu phi thường dùng tốt, hơn nữa là chân chính một lần là có thể nhìn đến hiệu quả. Thời buổi này, chỉ cần là người trưởng thành, mặc kệ là lao vẫn là tiểu nhân, vậy không có người không eo đau chân đau trên người không có không ra tiểu ma bệnh mà cái này thuốc mỡ thần kỳ chỗ liền ở chỗ chỉ cần cùng xương cốt tương quan tiểu ma bệnh hết thể đều có thể giảm bớt nếu là bệnh trạng rất nhỏ hoàn toàn có thể chữa khỏi một ít lao nhân bệnh cũ tỉ như giống triệu phụ trên người chứng bệnh đều có thể giảm bớt đã nói lên nó hiệu quả phi thường rộng khắp chỉ cần là đẩy ra tuyệt đối có thể đạt được khách hàng hoan nghênh chít làm triệu mẫu thấy được thật lớn thương cơ nàng lập tức làm nữ nhi tìm trần viện dò hỏi nhìn xem đối phương có hay không phương diện này hứng thú Trân Viện trả lời là khẳng định, nàng hiện tại liền thiếu tiền, bởi vì muốn trả khoản vay Có thể có kiếm tiền sinh ý tự nhiên không thể buông tha, này thuốc dán sinh ý nàng phía trước cũng suy nghĩ, nhưng là cũng không có thích hợp người xử lý cái này sinh ý, nàng chính mình lại không có thời gian đi tiêu phi ở cái này tiểu sinh ý mặt trên. Cho nên như vậy từ bỏ, nhưng là triệu tuyết nghiên hiện tại nói ra muốn giúp nàng kinh doanh cái này thuốc dán sinh ý, nàng còn lại là lại nguyện ý bất quá, hơn nữa triệu mẫu còn khai một cái người mù mát xa cửa hàng. Vừa lúc có có thể đẩy mạnh tiêu thụ thuốc rán phương pháp, một con rồng tiêu thụ phục vụ phi thường phương tiện, nàng cầm bi phương, có thể cùng triệu mẫu còn có triệu tuyết nghiên hợp tác, làm cho bọn họ làm thuốc rán đại lý, như vậy các nàng có thể kiếm tranh lệch giá, chính. Mình cũng có thể bán đi rất nhiều thuốc rán, hơn nữa đại lý còn có thể phát triển hạ cấp, nếu có thể đem cái này sinh ý làm đại, thu vào còn là phi thường khả quan. Trần viện cấp cái này thuốc rán đăng ký một cái nhãn hiệu. Hơn nữa kinh doanh dược vật liền phải có cục quản lý dược phẩm lập hồ sơ còn có tương quan cho phép giấy chứng nhận. Này không phải chính mình tùy tiện lộng lộng có thể trực tiếp bán sự tình, rốt cuộc nếu là không có cho phép chứng. kia về sau trừ bỏ sự tình chính là muốn ra vấn đề lớn, nàng đương nhiên không thể đi phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Còn có chính là thuốc gián độc quyền cũng muốn xin, cái này sinh ý cùng ốm đau tương quan. Cũng tương đối thận trọng, còn có chính là thuốc gián tài chất, có chút người dễ dàng dị ứng. Bởi vì là ngoại dụng an toàn tính nhưng thật ra không cần lo lắng, tuy rằng đại bộ phận người sử dụng đều sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng thiếu bộ phận người vẫn là không thể bảo đảm, chỉ có thể nói muốn thử dùng mới có thể. Cái này thuốc mỡ tên, Trần Viện suy nghĩ cặn kẽ về sau khởi tên phi thường bình dân, gọi là Trần Thị Thiết Cốt Thuốc Gián. chợt Vừa nghe tên này hơi chút có chút quê mùa, nhưng là rốt cuộc trùng phương thuốc tử, về sau làm tuyên truyền gì đó, yêu cầu cấp này sản phẩm làm quảng cáo, làm sản phẩm định vị chú ý đi thuốc rán sản phẩm chủ đánh phương thuốc cổ truyền tốt nhất là tuyên truyền trăm năm truyền lưu hơn nữa trần viện cũng không có khuyết đại sự thật cái này đích xác chính là phương thuốc cổ truyền hơn nữa vẫn là thần phương chẳng qua nàng yêu cầu đem nó đóng gói càng thêm cao lớn thượng một ít phủ thêm một kiện thần bí áo ngoài như vậy có lợi cho về sau mở rộng làm khách hàng càng tin cậy bọn họ thiết cốt thuốc rán thiết cốt thuốc rán thuốc mỡ trần viện tạm thời chỉ có thể tìm đại nhà xưởng tới chế tác bất quá phao chế thảo dược quá trình tìm một nhà khác tới gia công, sau đó làm sản phẩm đóng gói còn lại là đệ tam gia nhà xưởng. Như vậy phân công lưu trình, cũng là sợ trung tâm chế tác phương pháp để lộ bí mật, nếu là đều tách ra, gia, gia công thuốc mở xưởng cũng không biết gia công đồ vật là thiết cốt thuốc rán, gia công thảo dược xưởng, cũng không biết thảo dược là nhà ai sử dụng, gia công bao bì nhà, xưởng, lại càng không biết biết bọn họ thuốc rán là như thế nào làm được. Như vậy phân công lưu trình, chân viện là có thể làm được lớn nhất trình độ bảo mật hơn nữa làm như vậy chỉ là tạm thời về sau thứ này nếu là doanh số hảo gia công này bộ phận vẫn là muốn chính mình tới quản 97097 chân viện thiết cốt thuốc rán trải qua một đoạn thời gian gia công sinh sản nhóm đầu tiên thành phẩm rốt cuộc gia công ra tới chân thị thuốc rán bao bì là hồng hắc hai loại nhan sắc phi thường truyền thống hình thức hơn nữa đóng gói tài chất là dùng giấy dầu tới chế tác mặt trên ấn rất nhiều làm cũ hoa văn như vậy đóng gói cũng là căn cứ thuốc mỡ định vị tới chế tác Xây dựng một loại phi thường đáng tin cậy ngàn năm phương thuốc cổ truyền cảm giác, làm khách hàng bắt được cái này thuốc mỡ, cho người ta từ trong lòng ám chỉ, nó phi thường dùng tốt, phi thường giá trị đến tin cậy. Hơn nữa vì có thể chữa bệnh, người bệnh thường thường đều sẽ trả giá rất nghiêm trọng đại giới, đặc biệt là cha tấn người eo chân đau đớn, đi bệnh viện trị ngọn không trị gốc, nghiêm trọng chỉ có thể làm phẫu thuật, hơn nữa làm phẫu thuật giá cả quý, lại còn có dễ dàng lưu lại di chứng ngạch, căn bản vô pháp trừ tận gốc ống đau cũng không phải nói giải phẫu không có hiệu quả, mà là bệnh mãn tính yêu cầu điều trị mới có thể khắc phục. Tựa như triệu phụ bệnh trạng, hiện tại điều trị trên cơ bản đã khá hơn nhiều. cho nên trần viện này khối trung phương thuốc tử đối với bình thường cốt bệnh đều là có thể khởi rất mạnh hiệu quả. hiện tại thiếu chính là chậm rãi mở ra nguồn tiêu thụ. nay phê sản phẩm vận đến triệu gia khai người mù mát xa quán về sau, theo triệu tuyết nghiên cùng triệu mẫu không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ. trong tiệm lao khách hàng ngay từ đầu đối đãi cái này thuốc rán có chút bán tín bán nghi. Thời gian lâu rồi khó tránh khỏi cũng sẽ động tâm, bỏ tiền mua đều là chuyện sớm hay muộn. Triệu mẫu tử khai người mù mát xa cửa hàng về sau, cũng có thể vì mang đến thu vào, hơn nữa triệu phụ thân thể ngày càng chuyển biến tốt, có đôi khi cũng có thể giúp nàng nhìn xem cửa hàng. Trong nhà bởi vì mát xa cửa hàng mang đến thu vào, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, ít nhất thức ăn lên, lên rồi, trước kia buổi sáng bữa sáng ăn chính là thanh cháo dưa muối, hiện tại ăn chính là có trứng gà, còn có gạo trắng cháo cùng thịt sinh hoạt cấp bậc đề cao không phải một đinh nửa điểm hơn nữa kiếm tiền còn có thể cho bọn hắn hai vợ chồng ra thêm một kiện quần áo mới có thể cho đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi mua điểm lau mặt du hơn nữa thu vào còn đặc biệt ổn định không cần lo lắng này đó tiền tiêu xong rồi liền kiếm không đến triệu mâu nhắm mắt lại trong tay sờ soạng tiền lẻ vại bên trong tiền vớt vớt nhịn không được nhíu mày cảm giác bên trong xúc cảm không quá thích hợp a cảm giác bên trong tiền có chút thiếu số lượng cùng chính mình kiếm không khớp trướng Phải biết rằng chính mình mỗi ngày kiếm được nhiều ít, một phân một mao đều là hiểu rõ. Nhưng là triệu mẫu liền cảm thấy hôm nay chính mình kiếm tiền cảm giác phá lệ thiếu, hơn nữa nàng còn bán ra vài hộp thuốc rán, sao có thể chỉ có như vậy một chút. Triệu mẫu kỳ thật phía trước cũng phát hiện qua chính mình tiền thiếu vấn đề, chẳng qua cũng không có đương hồi sự, cho rằng có thể là nhớ lầm. Nhưng là hôm nay thiếu thật sự là quá nhiều, cho nên cảm giác mới cảm giác này tiền có thể là bị người cấp trộm. Triệu mẫu trong lòng hoảng loạn. Bởi vì chính mình trong nhà người đến người đi, cho nên căn bản không xác định rốt cuộc là ai trộm đến này số tiền. Cho nên nàng liền tìm đến đại nữ nhi thương lượng chuyện này, phát hiện nguyên lai là tiểu nữ nhi vẫn luôn ở nàng tiền lẻ vại bên trong trồng tiền. Triệu mẫu tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, chính mình kiếm chút tiền ấy nhiều không dễ dàng à, tiểu nữ nhi thật sự là thật quá đáng. Lúc này biết có gia tặc về sau, triệu mẫu liền bắt đầu đề phòng tiểu nữ nhi, cho chính mình trang tiền ngăn tủ mặt trên thượng một phen khóa. Lúc này kiếm tiền khẳng định ném không được. Bất quá tiểu nữ nhi lần này cách làm thật làm nàng không tiếp thu được, cũng là chính mình sơ sẩy đối phương quản giáo, chuyện như vậy không thể ở tiếp tục phát sinh. Cho nên triệu mẫu nghĩ nghĩ liền không cho tiểu nữ nhi ở bên ngoài đường học đồ, mà là ở chính mình trong tiệm làm công. Như vậy đối phương ăn đến đau khổ về sau, tự nhiên mà vậy liền biết kiếm tiền vất vả, cũng liền cải tà quy chính. Làm nàng đi theo chính mình học tập massage, chỉ cần là học xong về sau, có khách nhân lo liệu không hết quá nhiều việc. Vậy làm đối phương tới hỗ trợ. Triệu mâu an bài, tiểu nữ nhi ngay từ đầu có chút không vui, hơn nữa massage cửa hàng công tác lại quá mệt mỏi, nàng không làm mấy ngày liền ăn không tiêu. Bất quá sau lại triệu mâu uy hiếp thêm trích phần trăm dụ hoặc, tiểu nữ nhi cuối cùng là căng xuống dưới. Triệu tuyết nghiên trừ bỏ ở ạ nỉm xưởng đi làm, chính là đi an bài xưởng gia công công tác, cùng với nơi nơi mua tiến dược liệu. Theo hai mẹ con cẩn thận kinh doanh, thiết cốt thuốc rán danh khí cũng càng ngày càng vang. Ít nhất ở bọn họ láng giềng láng giềng chung quanh này một mảnh danh khí phi thường đại. Hơn nữa loại này danh khí là danh xứng với thực, cũng là chân chân chính chính đánh ra tới danh khí. E giờ, bởi vì hiệu quả là sẽ không gặp người, chỉ cần là dùng qua khách hàng cơ hồ đều hồi mua, cái này thuốc mỡ cấp bị bệnh nhiều năm lão người bệnh một loại hy vọng, một loại có thể đem bệnh chưa khỏi hy vọng. Hàng xóm lao tử có phi thường nghiêm trọng phong thấp cốt bệnh, phát bệnh thời điểm cảm giác kỳ đau khó nhịn phi thường thống khổ. Giống như có cái gì ở xương cốt toàn dường như. hắn loại này bệnh là thời trẻ thời điểm xuống nông thôn lưu lại bệnh căn, hiện tại đã thật nhiều năm, cũng dùng quá thật nhiều dược đều trị không hết hảo. Hôm nay về nhà trên đường nhìn đến có người ở phát truyền đơn, mặt trên viết nội dung gọi là gì, thiên cổ thần phương, thiết cốt thuốc rán, nghi nan cốt bệnh, thuốc đến bệnh trừ. Nay tuyên truyền nội dung cũng quá khuyết đại đi, lão từ một chút cũng không tin, chính mình mỗi lần mua dược đều là nói rất thêm hay. Nhưng là chân chính sử dụng tới thời điểm đều là phi thường không hiệu quả, có dược dùng tới ngược lại đau lợi hại hơn. Còn có thuốc rán dùng tới cảm giác nóng lên, nhưng là một chút dùng đều không có, hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Hắn không bao giờ sẽ bị lừa, không bao giờ sẽ hoa tiền tiêu hưởng phí mua loại này không có đồ vật. Lao tử thậm chí nghĩ tới vẫn là lưu trữ tiền làm phâu thuật đi, giải phâu về sau tuy rằng không thể hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng là tổng so như vậy vẫn luôn chịu tra tấn hảo. Đại thuốc Muốn hay không hiểu biết một chút, chúng ta thiết cốt thuốc mở hiệu quả phi thường hảo. Lão tử khẩu khí không tốt nói, hảo cái gì, đều là gạt người, ta sẽ không tin tưởng. Người trẻ tuổi tiếp tục khuyên chúng ta thuốc dán nếu là không có hiệu quả toàn ngạch lui khoản, tuyệt đối không phải gạt người, phi thường có hiệu quả trị liệu. Lao tử nhíu nhíu mày, ta đây cũng không tin, mua phía trước khoác lác hiệu quả trị liệu vẫn luôn đều thực hảo, nhưng là mua xong rồi về sau liền không nhận người. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, đại thúc, ngươi yên tâm. Chúng ta thuốc mỡ đáng giá tin cậy, ngươi nếu là không dùng tốt nói, hoàn toàn có thể tới tìm chúng ta, biết phía trước đầu hẻm có một nhà người mù mát xa cửa hàng sao, đó chính là thiết cốt thuốc rán đại lý điểm, chạy cũng chạy không được, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lão tử bị đối phương nói có chút động dùng, bởi vì chính mình cảm giác chân lại bắt đầu đau, nhíu nhíu mày khó nhịn giật giật, nhịn không được hỏi, nếu là không dùng tốt nói, thật sự có thể lui tiền. người trẻ tuổi bảo đảm nói, ngươi cứ việc yên tâm đi dùng. Không dùng tốt liền trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể cố ý nói không dùng tốt, chúng ta đây này sinh ý là vô pháp làm, đến lúc đó yêu cầu tìm đại phu chứng minh một chút. Lao tử vừa nghe lúc này mới yên tâm, mua hai hộp thuốc rán rán về nhà sử dụng. Bởi vì đau đớn, làm hắn vừa đến ra liền gấp không chờ nổi chạy nhanh xé xuống tới rán lên. Một trận ấm áp cảm giác nháy mắt thổi quét hắn đầu gối chỗ đau. Lao tử ngay từ đầu còn có chút đau, qua một cái khi còn nhỏ, mày dần dần bắt đầu rán hắn ra. Giống như không có như vậy thống khổ, hai cái giờ về sau cảm giác đau đớn càng không rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đã hoàn toàn cảm giác không đau, hơn nữa bất chi bất giác ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy về sau, hắn mới ý thức được này thuốc rán nhưng chính mình trước kia mua quá đồ vật đều không giống nhau. Đây mới là chân chính dùng tốt, hơn nữa ngăn đau hiệu quả phi thường hảo, dùng tới không bao lâu là có thể cảm giác ra tới hạ hiệu quả. Lao từ đại hỉ dưới cảm giác chính mình nhiều năm chứng bệnh rốt cuộc có hy vọng. Nhưng là nhìn nhìn chính mình mới mua hai hộp, hai hộp chính là 10 dán. Chính mình mà là 20 năm bệnh cũ, này 10 dán nơi nào đủ a, chính là ngăn đau cũng tốt hơn không có a, nghĩ đến đây lão tử có chút nóng nảy, nhớ tới phát truyền đơn người trẻ tuổi nói người mù mát xa cửa hàng còn có bán. Lão tử chạy nhanh vội vội vàng vàng lại đi ngõ nhỏ bên trong người mù mát xa cửa hàng, tìm được Triệu Mẫu liền phải mua sắm thiết cốt thuốc dán 20 hộp. Triệu Mẫu nghe vậy trong lòng cao hứng a, đây chính là đại khách hàng một lần bán đi hai mươi hộp không nhiều lắm thầy a nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ lại trần viện nói cấp đối phương kiến nghị nói khách hàng không bằng như vậy đi trực tiếp mua năm mươi hộp ta cho ngươi bảy mươi lăm chiếc ưu đãi ngươi là có thể đương thiết cốt thuốc gián đại lý chín mươi tám chín tám canh một lao tử vừa nghe vội hỏi nói đương đại lý là có ý tứ gì triệu mẫu đối với đại lý này hình thức cũng là phi thường mới mẻ lúc trước nghe trần viện giải thích hai lần mới làm minh bạch lập tức thao thao bất tuyệt cấp lao tử cũng nói lên Chính là ngươi cầm này đó dược về sau, còn có thể ra gốc bán cho những người khác, nhiều kiếm ra tới tiền đó chính là của ngươi, mà hơn nữa ngươi cũng có thể phát triển người khác đương chính mình đại lý, phát triển một cái đại lý ngươi cũng có khen thưởng, chờ hạ cấp đại lý nhiều, ngươi liền có thể thăng cấp thành trung cấp đại lý, như vậy có thể kiếm càng nhiều tiền, ngươi đến lúc đó kiếm tiền liền có thể miễn phí dùng dược. Lao tử vừa nghe trên đời này chẳng lẽ còn có chuyện tốt như vậy sao? Nếu là nói như vậy kia thật sự là quá có lời. Dù sao chính mình mua hai mươi hộp cũng là mua, bởi vì dung lượng khá lớn. Mua năm mươi hộp kỳ thật cũng không nhiều lắm, lại còn có có thể hưởng thụ bảy mươi chiếc thực ưu đãi. Mua năm mươi hộp bảy mươi chiếc, có thể ưu đãi mấy chục đồng tiền. Hơn nữa này đó dược nếu là bán không ra đi nói, chính mình lưu trữ tiếp tục sử dụng cũng hảo a. Lao tử cảm thấy thế nào đều sẽ không lãng phí rớt, cho nên thống khoái lập tức mua năm mươi hộp thiết cốt thuốc rán, còn mua 10 hộp thuốc bôi cao. Trần thị thiết cốt thuốc rán chia làm hai loại. Một cái là trị liệu bị thương, một cái khác là trị liệu phong thấp cốt đau cùng với năm xưa bệnh cũ thuốc rán rán, tóm lại hai loại hiệu quả đều phi thường dùng tốt. Chờ mấy chục hộp thuốc rán lấy về đi về sau, lão Tử liền bắt đầu cân nhắc đại lý sự tình, nếu là phía trước không có việc này thời điểm, cũng sẽ không đi tưởng mấy thứ này. Nhưng là hiện tại thuốc rán đều đã bắt được trong tay, nếu là thật sự bán đi, chính mình chẳng phải là cũng có thể kiếm ít tiền, hơn nữa chính mình dùng dược liền không cần tiêu tiền, đây là cỡ nào tốt sự tình. Tuy rằng này thuốc rán có thể tiêu tiền mua, nhưng là ai đều nguyện ý không tiêu tiền, mà lại nhiều kiếm điểm. Huống hồ này thuốc rán thật là thứ tốt, hắn tự mình dùng hảo lại không gạt người, thứ tốt chính là hẳn là đề cử cho đại gia. Lao tử nghĩ nghĩ, chung quanh cùng chính mình giống nhau người bệnh, sau đó phát hiện chính mình trong nhà thân thích anh em bà con, giống như cũng có eo chân đau đớn tật xấu, cho nên chạy nhanh tới cửa đề cử. Có thể là bởi vì thái độ của hắn thật sự là có chút chủ động, hắn thân thích có chút hoài nghi hỏi là thật sự hữu dụng sao? Ta đều đau nhiều năm như vậy, sao có thể dùng một cái nho nhỏ thuốc dán liền có thể chữa khỏi? Lão tử thở dài, ta cũng chưa nói có thể nhất định chữa khỏi, liền nói cái này ngăn đau hiệu quả đặc biệt hảo. Huống hồ ngươi này thân thể khác cũng trị không hết, không bằng tư mã đương sống ý nghĩa. Dứt khoát liền thử xem a. Vạn nhất cảm giác dùng tốt, có thể làm ngươi giải thoát này mười mấy năm chịu qua tra tấn. Biểu đệ biểu môi, xem ngươi nói, giống như thứ này không tiêu tiền giống nhau kia không được tiêu tiền mua mới có thể dùng a, ta đều hoa quá nhiều ít tiền tiêu đuổi phí, nhưng là một chút tác dụng cũng chưa dùng. Lão tử quá lý giải bạch hoa tiền tiêu đuổi phí tư vị, bởi vì không có đụng tới thiết cốt thuốc dán phía trước, hắn cũng hoa thật nhiều tiền mua thuốc, cũng là giống biểu đệ nói, một chút tác dụng đều không có, nhưng là lần này không giống nhau, lần này là thật sự chỗ hữu dụng. Hơn nữa dám cam đoan, chỉ cần dùng quá một dán, là có thể cảm giác ra tới thứ này hiệu quả có bao nhiêu thần kỳ. Lão tử cảm thán nói: Chúng ta loại này chân bệnh đều là lấy trước xuống nông thôn thời điểm rơi xuống bệnh căn, tuổi trẻ thời điểm không cảm thấy có cái gì, đến già rồi về sau kia thật là mỗi ngày chịu tra tấn, ta biết ngươi khẳng định không tin, nhưng là hai ta gì quan hệ, này dược hiệu quả ta có thể lừa ngươi sao? Khác nhiều lời vô dụng, ta cho ngươi lưu lại một dán không cần tiền bệnh dùng, ngươi nếu là lại đau liền dán lên, thử xem chẳng phải sẽ biết có bao nhiêu dùng tốt. Biểu đệ căn bản không tin này thuốc dán một dán là có thể khởi đến hiệu quả nếu là một rán là có thể khởi đến hiệu quả kia chẳng phải là thần dược sao hắn sống lớn như vậy số tuổi liền chưa thấy qua thổi phồng như thế lợi hại thuốc rán thật sự là quá lừa dối người chính mình khẳng định sẽ mắc mưu bị lừa nghĩ không kiên nhẫn mà nói hảo hảo ngươi đi đi ta đã biết lao tử thấy hắn không tin cũng không có biện pháp chính mình nguyên lai like cũng không tin bất quá nếu là cho người ta miễn phí thử dùng lúc này mua tỷ lệ liền sẽ đại đại gia tăng rồi rốt cuộc có người cũng không giàu có Trong túi liền như vậy mấy cái tiền, không biết hiệu quả dưới tình huống, không bỏ được mua cũng là thực bình thường, nhưng là thấy được hiệu quả lúc sau, liền biết trong sinh hoạt tuyệt đối ly không được thứ này, sau này chậm rãi là có thể kiếm được tiền. Cách thiên, bên ngoài hạ vũ, trong phòng dâm mát dâm mát, biểu đệ liền cảm giác này chính mình này đầu gối khớp xương, giống như bị cương châm cấp chát tới rồi dường như, quả thực đau không thể nhúc nhích. Trời đầy mây thời điểm, chính mình loại tình huống này liền sẽ gấp bội nghiêm trọng nhưng là liền tính là ăn thuốc giảm đau cũng chỉ có thể ngừng nhất thời đau đớn thời gian lâu rồi nên đau vẫn là sẽ đau đôi khi đau thật muốn đem chân cấp băm xuống dưới hoặc là muốn chết tâm đều có nó khó chịu phương thức cùng cái loại này ngoại thương đau đớn còn không giống nhau là cái loại này thâm nhập cốt tủy chậm rãi tra tấn người đau ban đêm mặt ngủ không yên đau hơn nữa một phát bệnh về sau cái gì đều làm không được chỉ có thể ở trên giường đợi biểu đệ buổi tối bị tra tấn thật sự là ngủ không yên liền thuốc giảm đau còn dược khẩn đều qua đi Nếu không phải sợ ăn nhiều không tốt, kia còn tưởng lại ăn cái mười mấy phiến. Nhưng là, lúc này chỉ có thể trận tròn mắt vọng ngôi sao. Sau một lúc lâu qua đi mới đột nhiên nghĩ đến, hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua biểu ca lấy tới kia dán thuốc rán, cũng không biết có phải hay không thật sự như vậy dùng được, dù sao tư mã đương ngựa sống ý, đi hề, bởi vì thuốc giảm đau kia đồ vật cũng không thể tổng ăn. Cho nên biểu đệ chạy nhanh rời giường đi tìm kiếm kia dán thuốc rán, tìm một hồi ở đáy giường hạ phiên ra tới. Sẽ mở tợ lặt tịp đóng gói giấy trực tiếp dán ở đầu gối mặt. Nhưng là chỉ có một dán, một cái khác đầu gối không có dán lên, biểu đệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết rằng làm đối phương lại cho hắn lưu một dán thì tốt rồi. Trở về tiếp tục nằm ở trên giường, biểu đệ không bao lâu liền phát hiện chính mình dán quá thuốc dán đùi phải, chấm dãi có biến hóa. Loại này biến hóa ngay từ đầu không phải thực rõ ràng, nhưng là có thể cảm giác được chính mình chân giống như từ cái loại này bị tra tấn đau nhức trung rút ra ra tới cảm giác đau đớn cư nhiên bắt đầu giảm bớt bởi vì loại này đối lập cùng một khác điều không có dán thuốc rán chân phá lệ mãnh liệt không có dán thuốc rán cái kia chân thật sự đặc biệt đau hai cái đùi quả thực là một cái ở thiên đường một cái ở địa ngục này trên lệch cũng quá rõ ràng cái này thuốc rán nếu không phải ngoại dụng hắn còn tưởng rằng bỏ thêm thuốc tê kia thuốc tê giống như đều không có thấy hiệu quả nhanh như vậy cái này là thật sự giảm bớt tuy rằng không phải hoàn toàn không đau nhưng là cảm giác là thật sự thực không tồi Ít nhất nếu là một khắc chân dán lên, khẳng định là có thể đi ngủ. Biểu đệ hiện tại liền rất xấu hổ, có một chân không dán duyên cớ, cảm giác vẫn là rất đau, vẫn là ai mà không ngủ không yên, làm hắn lúc này không câm có chút hối hận vì cái gì không có nghe biểu ca Lao Tử nói, nếu là trực tiếp mua một hộp trở về, hiện tại chẳng phải là cũng không cần tao cái này tội. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, biểu đệ liền tìm đến Lao Tử nói muốn mua thuốc dán, Lao Tử đối với hắn ý đồ đến kỳ thật một chút cũng không kinh ngạc, Tiểu tử này chỉ định là dùng quá chính mình để lại cho đối phương thuốc rán. Biểu đệ vừa vào cửa liền suốt rồi nói, ca chạy nhanh cho ta lấy mấy hộp thuốc rán đi, kia rán ta dùng tới, đêm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon rác, nếu là sớm biết rằng tốt như vậy dùng, ta lúc ấy khẳng định không chút do dự mua, kia có thể thiếu tao này phân tội. Lao tử nghe xong về sau cười ha ha, lúc ấy làm ngươi mua ngươi không mua, hiện tại hối hận đi, thứ này thật sự hảo kia, nói đi muốn mấy hộp, cho ta tới nói mười hộp đi. Lão tử hỉ khí dương dương rửa theo giá gốc bán cho biểu đệ 10 hộp, kiếm được 10 hộp trung gian trên lệch giá trong lòng kêu kêu một cái mỹ A, hắn bấm tay tính toán, như vậy bán đi xuống, phỏng chừng đến lúc đó chính mình thực mau liền có thể lợi nhuận, không nghĩ tới mua thuốc còn mua ra tới một phần sinh ý làm. Hơn nữa này sinh ý là thật đáng tin cậy, thuốc gián chịu đông đảo Quảng A, hiện tại chỉ là khiếm khuyết mở rộng, chờ đến mở ra nguồn tiêu thụ về sau, khẳng định không lo bán. Đảo mắt thời gian qua nửa tháng. Triệu Mẫu liền tìm tới rồi 10 cái đại lý, hơn nữa đại lý còn có thể quần quận không ngừng nhập hàng, nàng quả thực đều phải vui vẻ điên rồi. Cảm giác đây mới là chân chính phát tài chi lộ, bởi vì nàng là tổng đại lý, lão tử hiện tại là trung cấp đại lý, một bậc đệ nặng một bậc, hơn nữa nàng lợi nhuận là tối cao, loại này hình thức quả thực chính là tiền sinh tiền, mấu chốt nàng còn không cần quá cố sức, ở đợi liền đem tiền cấp kiếm được. Triệu Mẫu hiện tại là càng ngày càng bội phục thông gia tẩu tử, quả thực chính là thần nhân một cái như thế nào như vậy thông minh nghĩ ra như thế lợi hại biện pháp phía trước chân viện đem đại lý quyền giao cho chính mình thời điểm cùng nàng trắng đem tâm tình quá một hồi chính là nói nàng như vậy ở trong tiệm linh bán căn bản không phải biện pháp hơn nữa hiệu suất quá thấp liền tính bán lại mau vẫn là bán không ra đi mấy hộp. hơn nữa này đó người bệnh mua về sau cảm giác chính mình thân thể hảo có lẽ liền sẽ không ở hồi mua như vậy khách hàng quen liền chặt đứt duy nhất biện pháp giải quyết đó chính là đem bọn họ tất cả đều kéo xuống nước chỉ cần cùng chính mình thiết thân ích lợi tương quan bọn họ liền sẽ phi thường chủ động hỗ trợ bán hóa vì trích phần trăm vì kiếm tiền này đó đại lý cũng sẽ phấn đấu quên mình bán hóa triệu mẫu phải làm đó chính là thường thường cấp đại lý nhóm huấn luyện bởi vì chân viện cảm giác triệu mẫu tuy rằng là người mù nhưng là câu thông lên thật sự tương đối linh hoạt ở hơn nửa triệu tuyết nghiên ở bên cạnh hiệp trợ cấp đại lý nhóm giảng bài tuyệt đối không là vấn đề đến nỗi giảng bài nội dung chân viện đều là trước tiên chuẩn bị tốt chủ yếu là cấp cái này trần thị thiết cốt thuốc gián xứng với một cái về ngàn năm phương thuốc cổ truyền chuyện xưa tỉ như cung đình ngự y ỉa đều ở dùng phương thuốc trước kia trong cung mặt đại quan quý nhân dùng đều nói tốt các loại thần kỳ hiệu quả trị liệu lại thuận tiện giao cho bọn họ một ít huyệt vị cùng chung ý y ỉa liệu pháp thực rất nhiều lý lại không hiểu huyệt vị linh tinh đạo lý càng không biết thuốc gián phối hợp huyệt vị kỳ thật hiệu quả sẽ càng tốt dũng dùng về sau có thể tạo được làm ít công to hiệu quả trị liệu này đó tri thức kỳ thật đều yêu cầu giáo hơn nữa Nàng sở tôn trọng chính là, như thế nào thần kỳ như thế nào tuyên truyền, như vậy mới có thể càng tốt làm người tin phục. rốt cuộc liền tính là sản phẩm lại hảo, không tuyên truyền vẫn là bán không ra đi. Trân viện sở dĩ dùng như vậy phương thức, kia bởi vì người tiêu thụ định vị đều là người già, hoặc là 4, 50 tuổi trung nhân nhân, người trẻ tuổi thân thể hảo tự nhiên không cần phải loại đồ vật này. Số tuổi lớn mới có eo cốt bệnh bối rối, hơn nữa số tuổi lớn tiếp thu tân sự vật tương đối chậm, Phương pháp tốt nhất chính là dùng như vậy ngàn năm phương thuốc cổ truyền khuyết đại truyện xưa tới tuyên truyền, càng dễ dàng lý giải, hơn nữa thông tục dễ hiểu, càng dễ bề tuyên truyền. 99, 099, canh 2 Trần viện thực mò thu được triệu tuyết nghiên hội báo, triệu mẫu bên kia người đại lý số không ngừng gia tăng, nàng yêu cầu dược liệu cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có mấy vị dược liệu yêu cầu đổi mới cung hóa thương, chủ yếu là phí tổn vấn đề, bởi vì bản địa dược liệu thu hoạch không tốt, dược liệu bắt đầu trừng giới. Trứng giới đối với nàng tới nói cũng không có gì, cùng lắm thì đem thuốc rắn cũng đi theo trứng giới, nhưng là muốn càng nhiều lợi nhuận, vẫn là muốn tìm kiếm càng tiện nghi càng giá thấp dược liệu cung hóa thương. Mà Trần Viện hiện tại tạm thời không rời đi ngô thành, cho nên cũng chỉ có thể đem việc này giao cho Triệu Tuyết Nghiên cùng Thẩm Minh Viễn quay lại làm, làm cho bọn họ có thời gian liền để chính mình đi nơi khác đi một chuyến. Mặt khác Trần Dược đi vào biết Trần Viện gần nhất ở làm dược liệu sinh ý biết nàng thiếu dược liệu, Lại đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình để cao hoa màu sản lượng cái kia phân bón, chạy tới hỏi Trần Viễn nói. Nữ nhi, này phân bón đối với loại dược liệu hữu dụng sao? Ta suy nghĩ nếu là chúng ta chính mình lộng khối điệu, chính mình loại dược liệu kia đến lúc đó cho chính mình cung hóa, không phải không cần đi cầu người sao, hơn nữa phí tổn còn hạ thấp. Trần Dược Tiến chủ yếu cũng là cảm giác chính mình quá nhàn, đi vào ngô thành gì sự đều không cần làm, hơn nữa tô vạn hoa còn cần mẫn. Nàng đem nấu cơm còn có tiếp hải tử sự tình đều cấp bao. Ngay từ đầu cảm giác còn rất nhẹ nhàng, có loại hưởng thanh phúc cảm giác, nhưng là đối với cần mẫn cả đời người tôi nói, thời gian lâu rồi liền có loại tra tấn cảm giác. Cho nên hắn cho rằng vẫn là chồng trọt tương đối thích hợp chính mình, nhưng là hiện tại ngô thành bên này tình huống, khẳng định không cần phải loại lương thực, vừa lúc Trần Viện phải làm dược liệu sinh ý, kia dứt khoát loại dược liệu cũng có thể a. Trần Dược Tiến không loại quá dược liệu, nhưng là cảm giác chính mình có thể học tập. Hơn nữa đột nhiên nhớ tới Trần Viện phía trước cho hắn phương pháp, nếu có thể dùng ở dược liệu mặt trên, chính mình ra dược liệu dùng cũng yên tâm, đến lúc đó làm thành thuốc rán bán tiền, còn có thể hình thành một toàn bộ sản nghiệp liên, lại có thể hạ thấp không ít lợi nhuận. Trần Viện nhìn Trần Dược tiến tràn đầy chờ mong nhìn chính mình, nàng đến là lý giải, đối phương muốn làm ruộng tâm tình, cho nên lão cha ý kiến tốt như vậy, không có đạo lý không thỏa mãn, chính là lo lắng hắn mệt muốn chết rồi thân thể. Cha, trông trọt là cái vất vả công tác. Ngươi đều loại cả đời địa, thật sự còn muốn lại tiếp tục loại sao? Thân thể sợ hãi ngươi ăn không tiêu. Trần Dược tiến thở dài một hơi, cha ngươi thân thể hảo kia, không cho ta tài năng là ăn không tiêu, tổng nhàn dôi thân thể đều thượng gì sát. Mấu chốt là loại này phúc khí thật là hưởng thụ không dậy nổi, nếu là có hai khối mà, còn có thể rèn luyện rèn luyện thân thể, cảm giác khá tốt. Trần Viện tưởng tương đối toàn miễn, nếu là thật sự loại dược liệu, Trần Lao cha chính mình loại nơi nào đủ dùng a? Nàng về sau yêu cầu dược liệu khả năng sẽ càng ngày càng nhiều, hình thành sinh sản tuyến cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, ngắn hạn cũng không có khả năng làm được. Cho nên Trần Viện cảm thấy nếu Trần Dược Tiến muốn loại dược liệu nói, vậy trước mua khối điệu thử nghiệm, cộng thêm học tập, đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, liền đại diện tích mở rộng gieo trồng. kỳ thật nàng cảm thấy chính mình đào tạo dược liệu, nhất định sẽ bị thị trường thượng dược liệu dược hiệu hảo, chờ đến về sau sinh ý làm đại, vậy hoàn toàn có thể dùng chính mình xưng dược liệu làm thuốc rán như vậy cung hóa con đường thân thủ chấn cửa ải phẩm chất đều có thể hảo rất nhiều cha ta đồng ý ngươi phương pháp bất quá ngươi vẫn là không cần quá mệt mỏi trông cho sự tình chúng ta không đội từ từ tới đi trần dược tiến đại hỉ tốt cha giống ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ không mệt chính mình hắn trong lòng đặc biệt cảm động nữ nhi đối chính mình thật sự thật tốt quá giống như chính mình yêu cầu chưa từng có cự tuyệt quá đời này may mắn sự tình đó chính là có trần viện cái này nữ nhi không qua mấy ngày về sau Trần Viện liền ở Ngô Thành bên cạnh cấp Trần Dược Tiến mua một miếng đất, còn mua một ít dược liệu hẳn giống, sau đó đem lúc trước dùng cho hoa màu phân bón cải tiến một chút, lúc này liền có thể dùng ở dược liệu mặt trên. Hơn nữa dược liệu cùng hoa màu sinh trưởng chu kỳ không giống nhau, Trần Viện biết Trần Dược Tiến không biết chữ, cho nên nàng liền cấp phụ thân khẩu thuật phương pháp, cùng với mỗi dạng dược liệu sinh lý chu kỳ. Trần Dược Tiến tuy rằng tuổi đại, nhưng là đầu góc không hồ đồ, trí nhớ vẫn là không thành vấn đề. Thực mau liền nhớ kỹ vài loại chủ yếu dược liệu gieo trồng phương pháp. Khi thế ngất trời bắt đầu rồi gieo trồng nghiệp lớn, Trần Viện cũng là lấy chính mình lao cha không có biện pháp, tuổi lớn lại không chịu ngồi yên, bất quá còn hảo mà vị trí cách ngô thành không xa, Trần Viện mua một đài xe ba bánh, làm Trần Dược tiến vào hồi cưới thông hành tương đối phương tiện. Dược liệu mà phụ cận cũng có cái nhà cỏ, lâm thời có thể nghỉ ngơi, mặt khác Trần Viện vì bắt trước trước kia sông nhỏ thôn hoàn cảnh, còn cấp Trần Dược tiến mua tam đầu bọ sữa, làm hắn quyền Trần Dược Tiến nhìn đến bò sữa thời điểm, cả người đều tinh thần không ít, cảm giác cả người đều có nhiệt tình, này Ngưu với hắn mà nói tới quá là lúc. Hắn thật sự thực thích dưỡng Ngưu, trong nhà Ngưu bán đi về sau, còn đau lòng đã lâu, bất quá hiện tại lại có thể một lần nữa dưỡng, bất quá vấn đề lại tới nữa, châu cùng bò sữa phương pháp giống như không quá giống nhau, nhưng là có thể hạ tiếp mãi, có thể cấp trong nhà hài tử cung mãi. Trần Dược Tiến ngẫm lại lại cảm thấy chính mình là một người hữu dụng, chính mình ở nhà cũng có thể trả giá không cần làm nhìn nữ nhi con rể mỗi ngày giao tranh, bằng không chính mình trong lòng bán khoan. Trần thị thiết cốt thuốc rán kinh doanh 2 tháng về sau, ở Ngô Thành hoàn toàn nhấc lên một cổ thuốc rán sóng chiều, bên đường tùy ý có thể thấy được tiểu dược phòng, cùng với thực phẩm chức năng tiểu điếm đều có thể mua được trần thị thuốc rán. Nhưng là trần thị thuốc rán phát hỏa về sau, có không ít thuốc rán cũng tranh nhau mẫu mực, bên trong trung tâm thành phần cùng phối phương là không có khả năng bắt chức ra tới, cho nên từ bao bì mặt trên, như vậy dẫn tới rất nhiều người mua giả dược dùng tới chút nào không hiệu quả, chân viện vì thế còn định chế phòng ngự tiêu chí, tăng lớn quảng cáo lực độ, tìm trương ngạn bình trợ giúp chính mình đả kích bản lậu, lại nói tiếp có trương ngạn bình nhân mạch này là thật sự đặc biệt dùng tốt, rất nhiều chuyện chỉ cần tìm được hắn, lập tức đều có thể nhanh chóng giải quyết. ở nỗ lực đả kích dưới, nàng chính bản vĩnh viễn là thuốc gián giới ông vua không ai, đại lý cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu có nơi khác đại lý gia nhập, triệu mẫu cũng bắt đầu rồi lần đầu tiên giảng bài. Nàng đại lý có rất lớn một bộ phận người đều là người tàn tật, thuốc rán ngành sản xuất thúc đẩy người tàn tật sự nghiệp, làm vốn dĩ vào nghề cực khổ nhược thế quân thể, có thể hôn khẩu cơm ăn, trong đó càng có người xuất sắc, hôn hô mưa gọi gió đã kiếm lời rất nhiều tiền. Đây là thiết cốt thuốc rán người sáng lập Trần Viện đặc biệt muốn nhìn đến. Trần Viện thuốc rán càng bán càng tốt, làm nàng thực nhẹ nhàng còn thượng một bộ phận cho vay, khoảng cách còn song tuy rằng còn có một ít thời gian, nhưng là nàng nhiều như vậy sinh ý, mỗi ngày đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Hơn nữa tiền còn có thể sinh tiền, tin tưởng còn thượng chỉ là vấn đề thời gian. Triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viện muốn ra xa nhà mua sắm dược liệu, vừa lúc gần nhất thẩm hoài cũng ra nhiệm vụ, ba người đều phải rời đi ngô thành. Bởi vì lần này ba người lộ trình đều khá xa, chân viện liền cho bọn hắn đều mang một ít ăn. Muốn tuyển liền tuyển cái loại này tương đối dễ dàng chứa đựng, hơn nữa lại phương tiện lại ăn ngon đồ ăn. Nghĩ nghĩ, này còn không phải là mì ăn liền sao. Mì ăn liền hương vị phi thường ăn ngon hơn nữa trải qua nhiệt độ thấp dầu trên về sau có thể thời gian dài chứa đựng ăn thời điểm chỉ cần phóng thượng ra vị bao dùng nước cấm hướng phao đó chính là một chén nhân gian mỹ vị một trăm một trăm kết thúc chương thượng mỹ ăn liền chế tác phương pháp phi thường đơn giản trần viện chế tác vài bao đem ra vị bao cũng trang ở trong túi mặt cho bọn hắn ba cái lên xe lửa thời điểm mang theo Thầm hoài chưa thấy qua như vậy phương tiện mỹ sợi nghe trần viện trực tiếp dùng nước cấm phao quá là có thể ăn nếu là có điều kiện nói phóng bên trong Cái trứng gà, ở phóng điểm rau dưa vậy càng có dinh dưỡng. Hắn mang theo mấy bao ở bên ngoài cắm trại thời điểm ăn, đem nước nấu sôi phóng thượng gia vị bao. Thứ này không có gì khác khuyết điểm, chỉ có, dạng đó chính là quá thơm. Quăng nghe vậy làm người muốn ăn tăng nhiều, hận không thể ăn nhiều hai chén cơm. Hơn nữa mùi hương còn đặc biệt hướng, ly thật xa là có thể ngửi được hương vị. Hắn những cái đó chiến hữu đều bị thèm ngao ngao kêu, nhưng là đối này mì ăn liền chỉ có thể mắt thèm nghe hương vị lại ăn không được. Thầm hoài cho rằng thứ này khả năng quá thơm, ảnh hưởng kỷ luật về sau vẫn là thiếu lấy ra tới thì tốt hơn. Bất quá thứ này nếu có thể lớn mật bảo tồn, nếu là sản xuất hàng loạt, coi như quân lương thật là ở thích hợp bất quá. Không ai có thể tưởng tượng đến, chẳng qua là chén mì, hương vị cư nhiên có thể tốt như vậy. Triệu tuyết nghiên cùng Thẩm minh viễn ở muốn ngồi hai ngày xe lửa, hai người tới rồi cơm điểm thời điểm, liền nhớ tới tẩu tử cho bọn hắn chuẩn bị mì ăn liền, trực tiếp lấy ra tới dùng nước gấm hướng phao sau đó khai ăn. Nước ấm chậm rãi chảy vào hộp cơm thời điểm, mì ăn liền mùi hương nháy mắt liền truyền ra tới. Từ tiếp nước sôi tới rồi trong xe mặt chỗ ngồi, này, trên đường không ngừng có người liên tiếp ghé mắt, đều là dùng, loại phi thường tò mò ánh mắt nhìn Thẩm Minh Viễn trong tay lấy cái này hộp cơm. Mì sợi theo nước sôi cực nóng hương thao, sử gia vị bao nùng hương phát huy đến mức tận cùng, vô số người ánh mắt đều người theo đuổi Thẩm Minh Viễn trở lại chỗ ngồi. Thẳng nhìn hắn động tác, nhìn hắn mở ra chính mình hộp cơm lộ ra bên trong cơm canh trước sau tòa lữ khách càng là đã sớm ngồi không yên bị này mùi hương câu dẫn thèm trùng đều xông ra dỗi dài cổ mở to hai mắt dùng sức hướng thẩm minh viễn bên này chống ngắm thẩm minh viễn cùng triệu tuyết nhiên người phủng cái hộp cơm cảm thụ được mọi người nhiệt tình ánh mắt đều có chút ngượng ngủng mấu chốt là bọn họ chỉ cần là cầm lấy chiếc đũa ánh mắt mọi người đều nhìn bọn họ chiếc đũa nay mùi hương phiêu tán tại đây trong xe không đến vài phút toàn bộ thùng xe khách hàng đều theo lối đi nhỏ đều tễ lại đây Vốn dĩ liền đem không rộng lắm không gian tệ đến chật như nêm cối. Thẩm minh viên cùng triệu tuyết nghiên do dự sau một lúc lâu, vẫn là cầm lấy chiếc đũa hoạch suối, khẩu mặt, này ăn mỉ tiếng vang làm những người khác càng thêm khó có thể chịu được. Trong đám người, song song sáng ngợi mà lại khát cầu đôi mắt, liền mắt trông mong nhìn chầm chầm này hai chén mặt, an tính không khí bên trong, cũng không biết là ai, cư nhiên ướt, thanh nước miếng. Thanh âm này nghe tới phá lệ rõ ràng. Làm vây xem chúng lữ khách càng thêm đối thẩm minh viễn hai phu thê ăn này chén mì càng thêm muốn ăn. Cái này niên đại rất nhiều người cũng không ăn qua cái gì nước luộc, có người ra cũng chính là vừa mới tới rồi trong nhà có thể ăn no trình độ, đối với đồ ăn chủng loại, hoặc là hương vị cùng phẩm chất, kia càng là tưởng cũng không dám tưởng. Người thường thức ăn nhiều năm không thể đi lên, trong bụng cũng không có gì nước luộc, kia đều là ngày tháng năm nào mới có thể ăn thượng, đồ ăn ngon, hơn nữa khó khăn nghèo khổ nhân ra, năm đều không. Định có thể cải thiện, đốn, cho nên nói lúc này mọi người đối với mỹ thực yêu cầu kỳ thật, điểm đều không cao. Thẩm minh viên cùng Triệu Tuyết Nghiên cũng thật sâu biết đạo lý này, bởi vì bọn họ hai cái cũng mới thoát khỏi nghèo khó không bao lâu, khả năng nửa năm trước kia bọn họ nhật tử còn thực nghèo kia, muốn ăn thượng, đốn ăn ngon đều phi thường không dễ dàng. Nhưng là chính là xem nhẹ mì ăn liền mùi hương là như thế đi cường đại, quả thực là quá thơm đều có thể đem nhà cấp thèm rớt. Bên cạnh lữ khách, thằng nuốt nước miếng. Cuối cùng thật sự là nhịn không được ra tiếng hỏi, tiểu tử, các ngươi ăn đây là cái gì mà ta, hương vị như thế nào tốt như vậy nghe, ta trước nay đều không có ngửi qua như vậy hương hương vị. Cái này gọi là mì ăn liền. Thẩm minh viễn lại lần nữa cúi đầu mánh hút, khẩu mặt, cái loại này đặc biệt mùi hương ở khoang miệng nổ tung, cảm giác cùng ăn thì không sai biệt lắm, lại đỡ thèm lại ăn ngon. Hơn nữa này mì sợi tựa hồ là có loại ma lực, làm người ăn về sau còn muốn ăn. Những người khác lại vội vã hỏi. Ngươi là ở nơi nào mua? Thẩm minh Viễn thẹn thùng cười cười, cái này không phải mua, nếu là ta tẩu tử làm. Lời này, ra chung quanh người than dài đáng tiếc, nếu là biết ở nơi nào có bán loại này mặt, còn có hy vọng có thể ăn đến. Nhưng là không tưởng cư nhiên là tiểu tử trong nhà mặt làm, vậy không có cách nào. Còn có người chưa từ bỏ ý định hỏi, tiểu tử, hoa ta xem ngươi này mỉ sợi có thể chứa được A, giống như rất phương tiện mang theo, hẳn là đãi không ngừng này, bao đi lời này nói xong mọi người lại bốc cháy lên hy vọng, đem ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Minh Viễn. Thẩm Minh Viễn không có cách nào, chỉ có thể nói, đây là trên đường thức ăn. Tiểu tử ta bỏ tiền, ngươi có thể hay không bán cho ta, bao a? Ta cũng ra tiền chỉ cần, bao là được. Thùng xe nội lữ khách cư nhiên bắt đầu bởi vì, bao mì ăn liền cạnh tranh đi lên, ngươi, nô ta, ngự tranh tranh đoạt đoạt, không, khi nháy mắt đã bị làm cho ồn ào nhôn nháo. Thẩm Minh Viễn cùng Triệu Tuyết Nhiên bất đắc dĩ di đối diện. Cảm giác hai đầu khó xử, bất quá cuối cùng, bao cũng không có bán cho mặt khác lữ khách, bởi vì mang mì ăn liền số lượng thật sự không nhiều lắm, này trong xe có nhiều như vậy người, phân cũng phân bất quá tới, cho nên không thể bán cho người khác. Nhưng là thẩm minh viễn trong lòng đột nhiên có cái ý niệm, nhìn đến nhiều người như vậy đều đối phương liền mặt cảm thấy hứng thú, thuyết minh cái này mặt chịu chúng phi thường rộng khắp. Hơn nữa mì ăn liền chế tác công nghệ phi thường đơn giản, làm được sản xuất hàng loạt cũng thực dễ dàng, so thuốc rán sinh sản kỳ thật càng đơn giản thẩm minh viễn cảm thấy đây là cái thương cơ cái có thể dùng mì ăn liền kiếm tiền cơ hội tốt triệu tuyết nhiên nghe được thẩm minh viễn ý tưởng cảm thấy đích sắc không tồi bởi vì bọn họ lần này ra tới liền có rất nhiều người đối phương liền mặt cảm thấy hứng thú nếu là đẩy ra về sau kia khẳng định sẽ có rất nhiều người thích cái này chỉ cần là bán kia khẳng định sẽ có rất nhiều người mua mì ăn liền như vậy phương tiện đồ chay còn dễ dàng mang theo chỉ cần là ra xa nhà liền có thể mang lên xe lửa dùng ăn hơn nữa đói bụng thời điểm đều không cần khai hỏa dùng nước trôi phao là có thể đỡ đói cho nên nói nó chỗ tốt quá nhiều hơn nữa phí tổn cũng thực tiện nghi con nhà nghèo làm theo có thể tiêu phí khởi chân chính đại chúng đồ ăn hai phu thê càng nghĩ càng cảm thấy thứ này có thị trường phi thường có tiền cảnh cho nên lần này lữ đồ mới vừa trở về thẩm minh viễn tìm trần viện thương lượng mì ăn liền sinh ý sự tình còn đêm này trên đường hiểu biết cùng các lữ khách nhìn đến bọn họ ăn mì ăn liền khi phản ứng đều cùng trần viện nói biến trần viện nghe xong về sau Cảm thấy thẩm minh viện ý tưởng phi thường có đạo lý, nàng suy nghĩ hiện tại thuốc rán sinh ý còn cần chậm dại phát triển, mới có thể đủ làm đại, hơn nữa kiếm tiền trả khoản vay vẫn là chậm, chút. Nếu làm mì ăn liền sinh ý có thể làm lên nói, kia kiếm lời trả khoản vay tốc độ, liền nhanh rất nhiều. Cho nên Trần Viện đồng ý thẩm minh viện quyết định này, thuê, cái tiểu nhà xưởng bắt đầu sinh sản mì ăn liền. Thẩm minh viện đem nguyên lai like xưởng ra cụ công tác từ rớt, chuyên tâm đi giúp Trần Viện làm mì ăn liền sản phẩm. Chẳng qua mì ăn liền nguồn tiêu thụ cũng là rất lớn vấn đề, đơn giản nhất đó chính là đẩy cho các loại quảy bán quà vật cùng tiệm tạp hóa, như vậy trên dưới cấp phân hóa hình thức tới bán. Trần viện thuốc rán trong tay cũng kiếm lời không sai biệt lắm có 5 vạn đồng tiền, nàng liền bắt đầu lấy này tiền lại tivi mặt trên cấp thuốc rán cùng mì ăn liền thả xuống quảng cáo. Nàng trong tay cũng gần chỉ có này 5 vạn đồng tiền, dư thừa tiền tiết kiệm đều dùng để đầu tư, hoặc là trả khoản vay, còn có duy trì các hạng chi ra hoạt động. Nhà ăn cùng tranh liên hoàn như cũ vẫn là ở kiếm tiền, nhưng là này đó sản nghiệp kiếm tiền đã không đủ chi ra. Cho nên mới muốn thuốc rán cùng mì ăn liền này hai loại sinh ý hỗ trợ trả khoản vay, mà muốn tuyên truyền vậy không thể đau lòng làm quảng cáo tiền. Cho vay cố nhiên quan trọng, nhưng là hiện tại chính yếu chính là cấp hai cái sinh ý làm quảng cáo, làm chúng nó mức độ nổi tiếng đề cao. Làm chúng nó biến thành nhà nhà đều biết minh tinh sản phẩm, chờ đến trở thành mọi người trong vấn tượng, nhắc tới thuốc rán là có thể nghĩ đến thiết cốt thuốc rán. Nhắc tới mì ăn liền là có thể vang lên bọn họ thẻ bài, như vậy marketing liền hoàn toàn thành công, về sau cho dù có đồng loại sản phẩm, vẫn là đoạt không đi chúng nó thị trường. Cho nên Trần Viện bắt đầu đại lượng ở đài truyền hình thả xuống quảng cáo, bảo đảm mỗi ngày xem tivi người xem, đều có thể nhìn đến này 2 dạng sản phẩm. Theo mức độ nổi tiếng không ngừng tăng lên, bọn họ vạn vật bài mì ăn liền tiêu thụ cũng dễ dàng rất nhiều, ở ngắn ngủn, tháng bên trong liền tìm tới rồi, hơn trăm gia cửa hàng chịu thượng giá bọn họ mì ăn liền. Vạn vật bài mì ăn liền cũng chính thức bán, rất nhiều khách hàng vốn dĩ không có nghe nói qua thứ này là cái gì, nhưng là ở bên đường đi ngang qua thường thường có thể ngửi được, sợi thập phần mê người mùi hương. Hỏi thăm dưới mới biết được thứ này chính là mì ăn liền A. Hơn nữa vạn vật bài mì ăn liền quảng cáo là, đoạn hài tử ăn mì phim ngắn, quay chụp cũng phi thường có muốn ăn. Nhiều trọng tuyên truyền cùng anh ta dưới, mì ăn liền doanh số phi thường kinh ngợi, không bao lâu liền bán đi, vạn nhiều bao mấy ngàn dương thành tích. Hơn nữa cái này doanh số thật sự là quá ưu tú, quần cuộn không ngừng đơn đặt hàng biểu hiện, doanh số còn ở tiếp tục bỏ lên bên trong. Mặt khác thuốc gián quảng cáo cũng là phi thường thâm nhập nhân tâm, làm người thấy là có thể ấn tượng khắc sâu, đại nhập cảm cực cường. Dùng người già chủ quan ấn tượng trình bày phát bệnh khi rốt cuộc có bao nhiêu tra tấn người, còn sử dụng khoa trương thủ pháp, tỉ như cốt đau thời điểm dùng đặc hiệu, phảng phất nạm căn cái đinh, nhìn liền cả người lạnh cả người, thực dễ dàng minh bạch loại này cảm thụ. Này đoạn quảng cáo ở đài truyền hình truyền phát tin không bao lâu về sau, nhân viên công tác nói cho Trần Viện, này thiết cốt thuốc dán quảng cáo giả tỉnh so bình thường tiết mục quả thực còn muốn cao, thật sự là quá thần kỳ. Nhìn cái này quảng cáo lúc sau, không chỉ là cảm giác đại nhập cảm cường, quan trọng nhất chính là khán giả sẽ kinh người phát hiện, chính mình bên người hoặc là chung quanh, ít nhất sẽ có, cái có loại này bệnh người, như vậy bầu không khí dưới, thiết cốt thuốc dán thực mau thành mọi nhà chuẩn bị sản phẩm, dùng cương ngạnh danh tiếng mở ra thị trường còn nhanh chóng khuyết trường đến nơi khác. Bởi vì đại lý hình thức phi thường phương tiện, số tiền lớn dưới đại lý nhóm cũng đều là chứng đủ kính bán hóa, hoàn cấu, hoàn, làm thuốc gián doanh số cũng thập phần kinh người. Hiện giờ đã đột phá 10 vạn hộp đại quan, năm nay mục tiêu là hướng tới 20 vạn hộp rào bước tiến lên. Nhưng là cảm giác như vậy tốc độ, không cần đến cuối năm, kia, yeah, nhất định lấy thành công. Đại lý hình thức làm thẩm minh viễn cũng bắt đầu cử, phản tam, hắn hiện tại là vạn vật sưởng trưởng giúp chân Viện xử lý mì ăn liền sinh ý, cho nên cũng tưởng chiêu nơi khác đại lý, đem mì ăn liền nghiệp vụ mở rộng đến nơi khác đi, hơn nữa nếu có thể ở xe lửa thượng bán mì ăn liền vậy là tốt rồi. Xe lửa thượng nếu có thể đủ mua mì ăn liền, kia tuyệt đối là, bút không nhỏ khách nguyên, thiên doanh số phòng trường so mười mấy ra cửa hàng thêm lên đều còn nhiều. Thượng, thứ, những cái đó lữ khách đối phương liền mặt cảm thấy hứng thú cảnh tượng, đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt cho nên thẩm minh viện thê tất muốn đem mì ăn liền mở rộng đến xe lửa mặt trên đi. 101, 101 kết thúc chương, hạ. Ở đỗ thư ký dưới sự trợ giúp, Trần Viện vạn vật bài mì ăn liền cùng bổn thị đường sắt cục có hợp tác, bọn họ mì ăn liền trở thành nô thành đường sắt chuyên cung. Đường sắt bộ môn vừa ra tay chính là danh tác, trực tiếp cùng Trần Viện đặt hàng 500 dương đơn đặt hàng, hơn nữa doanh số phi thường không tồi, mới vừa một bán cùng ngày xe lửa thượng sở hữu mì ăn liền liền đều bị cướp sạch. Lại còn có có rất nhiều người không có mua được mì ăn liền, phi thường tiếc nuối, chỉ có thể chờ đến xuống xe về sau đi ngô thành mua sắm. Đường sắt tiêu thụ mì ăn liền, cơ hồ là mỗi ngày đều cung không đủ cầu, liên tục một tháng bán sau, loại này vẫn luôn khan hiếm tình huống ở mới được đến thích hợp giảm bớt. Chân viện mì ăn liền cùng thuốc gián thực mau trở thành đại chúng biết do đứng đầu sản phẩm, trải qua một năm phát triển về sau, hai nhà xí nghiệp có nhất định quy mô. đảo mắt thời gian qua một năm. Tương lai thế giới chủ đề công viên giải trí cũng kiến tạo hoàn thành, địa chỉ ở vào ngô thành thị khai phá khu mới trung tâm thành phố, toàn cảnh phi thường hoa lệ. Xây dựng cái này công viên trò chơi hạng mục tổng cộng tiêu phí 200 nhiều vạn, ở cái này niên đại đối với người thường tới nói, quả thực là không có khả năng còn thượng con số thiên văn, nhưng là trần viện không đến một năm thời gian liền hoàn toàn còn xong rồi, bởi vì nàng mì ăn liền sinh ý còn có thuốc rán sinh ý, đều tương đối kiếm tiền, cho nên còn khoản không hề có áp lực. Trần Viện tranh liên hoàn còn tiếp 2 năm lâu, cũng rốt cuộc nên đón cuối cùng kết thúc thiên, nàng ở cuối cùng chương trung, xây dựng tốt đẹp hình ảnh, chính là tương lai thế giới chủ đề công viên giải trí chung cảnh tượng. Có thể nói ở lại lần nữa nho nhỏ là một lần mở rộng, cho nàng công viên trò chơi khai trương phía trước đánh cái quảng cáo. Tương lai thế giới chủ đề công viên giải trí là cả nước lớn nhất quy mô chỗ ăn chơi, hiện tại tuy rằng không có internet Trần Viện đối mặt khác khu vực không hiểu biết, nhưng là nàng cho rằng hẳn là không có có thể cùng công viên trò chơi có thể tương đối buồn bán nơi. Nàng nhà này quy mô chính là lớn nhất, hơn nữa tỉnh còn có chính sách nâng đỡ, cho nên chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, sinh ý tưởng không hỏa bạo đều khó. Công viên trò chơi kỳ thật đối với đại chúng tới nói cũng là tương đối xa lạ chữ, chưa từng có gặp qua bên trong cảnh tượng cùng phương tiện, nhưng là càng là mới lạ càng là tràn ngập lực hấp dẫn. Công viên trò chơi mở ra cùng ngày. Du khách kín người hết chỗ tiến trong viện gấp không chờ nổi thể nghiệm công viên trò chơi mới lạ hà ngủ. Các du khách như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên như vậy, nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, có tiểu hài tử du khách nhìn đến cảnh khu cửa có một cái giống tiểu đỉnh tử dường như kiến trúc, trong đỉnh mặt treo rất nhiều thất nhan sắc khác nho ngựa, đáng yêu động vật mô hình, này đó ngựa trên lưng còn thiết trí thoải mái chỗ ngồi cùng đai an toàn, thực dễ dàng lý giải, này đó động vật trên lưng mặt làm hẳn là cấp du khách cưỡi. Mà cái này hạng ngủ cửa treo một cái thẻ bài kêu ngựa gỗ xoay tròn. Tiểu hài tử Du khách nhìn về sau, quay đầu lại loại thanh mai khí cùng gia trưởng nói, "Mụ mụ ta muốn chơi ngựa gỗ xoay tròn. Mã mã thật xinh đẹp, ta muốn ngồi ngồi." "Tốt, ta đây liền mang ngươi đi ngồi." Gia trưởng đáp ứng một tiếng, lãnh chính mình tiểu hài tử hướng tới ngựa gỗ xoay tròn phương hướng đi đến, ngựa gỗ xoay tròn trang trí phi thường xinh đẹp, thật lớn đỉnh trang trí rất nhiều ánh đèn, chiếu rọi mỗi một cái tiểu động vật mô hình sắc thái càng thêm xinh đẹp. Không ngừng là hài tử Ngay cả đại nhân đối cảnh tượng như vậy cũng không hề sức chống cự, đặc biệt tưởng đi lên cảm thụ một chút, cưới ngửa gỗ là cảm giác như thế nào. Đang nhìn công viên giải trí bên trong đi, còn có tận trời xe bay, thuyền hải tặc, còn có bánh xe quay chờ đủ loại hạng mục cảnh điểm, mỗi loại từ ngoại hình thượng nhìn lại, còn không có thể nghiệm phía trước là có thể làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. Trong đó tận trời xe bay mấy cái hạng mục tương đối nguy hiểm kích thích, đối với thể nghiệm du khách tuổi cùng thân thể tố chất có hạn chế. Hơn nữa giữa sân còn tùy thời chuẩn bị các hạng cấp cứu thi thố. Vẫn là có rất nhiều lá gan đại người trẻ tuổi, đối với cái này hạng mục kích thích trình độ đuổi tới tò mò, cho nên liền đi lên thể nghiệm một lần, toàn bộ quá trình xuống dưới về sau, cảm thán là loại cảm giác này làm người đỉnh đầu run rẩy nửa người dưới chân đều mềm, hơn nửa ngay ở ổn định, kia không phải giống nhau kích thích. Công viên trò chơi bên trong còn có một cái hạng mục tương đối hoan nên, đó chính là chạm vào xe, chạm vào xe xe cùng truyền thống xe không giống nhau Toàn bộ thân xe đều là phi thường tuyển mềm có co giãn, khai khởi xe về sau, có thể cùng giữa sân mặt khác du khách dùng thân xe qua lại va chạm, cảm thụ lẫn nhau mang đến lực va đập. Kỳ thật ở công viên trò chơi mới vừa mở ra không bao lâu, chân viện cùng thẩm hoài liền mang theo cả nhà tới thể nghiệm quá một lần, đại bảo nhị bảo nữ nữ thích nhất ngựa gỗ xoay tròn cùng chạm vào xe này hai cái hạng mục, còn có chính là bánh xe quay cũng phi thường chịu mọi người trong nhà hoan nghênh. Công viên trò chơi tác dụng đối với người nhà tới nói. Đó chính là giảm bớt bọn họ sinh hoạt hàng ngày mỏi mệt cùng áp lực, cho bọn hắn mang đến vui vẻ sung sướng tâm tình. Có thể nhìn đến mọi người ở công viên trò chơi thể nghiệm qua đi trên mặt lộ ra vui vẻ miệng cười, đây là nó lớn nhất ý nghĩa. Mặt khác đối với ngô thành thị khách du lịch phát triển, càng là khởi tới rồi rất lớn tác dụng, có thực tế số liệu biểu hiện, tương lai chủ đề công viên giải trí khai trương sau, toàn bộ ngô thành thị du lịch dân cư đạt tới 10 năm trong vòng nhất đỉnh, khổng lồ du lịch nhân số. Cấp Nô Thành Thị mang đến thu vào là phi thường thật lớn, Nô Thành Thị phát triển mới phát ngành sản xuất hướng dẫn du lịch, còn cấp xe khách, giao thông, ẩm thực ngành sản xuất cùng các loại bán lẻ ngành sản xuất. So năm rồi đều đề cao 10% thu vào. Nô Thành 2 năm trong vòng GDP, ở cả nước vẫn luôn xếp hạng đệ nhất, hơn nữa cũng bầu thành cả nước tiên tiến nhất Thành Thị. Có phóng viên phỏng vấn đô thư ký thời điểm muốn biết Nô Thành Thị vì sao tại như vậy đoạn thời gian nội liền phát triển tốt như vậy, rốt cuộc có cái gì bí quyết là như thế nào làm được. Đỗ thư ký cười mà không nói, bọn họ tỉnh có được như thế nhân tài tin tức nếu là để lộ ra đi, đây là tuyệt đối không có khả năng, thật là bởi vì này Trương Vương bài liền ở tại ngô thành thị, cho nên một người liền kéo một cái thành thị kinh tế. Lời này nói ra đi nói, phòng trừng cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng là hiện thực thường thường so chuyện xưa càng thêm thần kỳ, có thể nói là kỳ tích, nhưng là đối với Trần Viện tới nói, nhân ra cảm thấy là lại bình thường bất qua sự tình thầm hoài cùng chân viện ở chủ đề nhạc viên tổ chức long trọng hôn lễ lui tới khách quý mỗi một cái đều thân phận bất phàm có hiện tại toàn Ngô Thành lớn nhất nhà xuất bản Lão bản Lưu Xuyên còn có vừa mới thăng chức không bao lâu công an Phó cục trưởng Trương Ngạn Bình cùng Đỗ Vĩnh Đào thư ký còn có mấy nhà đài truyền hình đài trưởng cùng Trần Thị thuốc gián cả nước các nơi đại lý thương cùng với vạn vật xí nghiệp phân tiêu thương hôn lễ toàn bộ hành trình thập phần long trọng lại còn có có quân dụng phi cơ trực thăng cùng xa hoa đoàn xe trường hợp càng là phi thường độn sộ. Phía trước thẩm hoài vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Trần Viện kết hôn tiệc cưới thật sự là quá bạc đãi nàng, hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể đền bù phía trước tiến đối. Hai người kết hôn đã nhiều năm về sau, vẫn luôn đều không có hài tử, hơn nữa đi bệnh viện kiểm tra quá, thân thể đều không có cái gì vấn đề, khả năng nếu là tìm kiếm nguyên nhân, phòng chừng chính là thẩm hoài ở tại trong nhà thời gian tương đối hữu hạn, như vậy hai người ở bên nhau thời gian véo chỉ đều có thể tính lại đây. Mãi cho đến thứ 5 năm về sau, Trần Viện thạc sĩ tốt nghiệp, Sự nghiệp thành công, thẩm hoài thăng sư trưởng, đại bảo nhị bảo thượng cao trung, nữ nữ cũng thượng năm năm cấp, gặp phải tiểu học tốt nghiệp. Chân dược tiến dược liệu mà cũng càng loại càng lớn, từ ban đầu mười mấy mẫu, đến bây giờ đã có trên dưới một trăm mẫu đất, còn kiến mấy ngàn bình phương nhà ấm, bảo đảm mùa đông thời điểm, dược liệu vẫn như cũ có thể gieo trồng cùng được mùa. Hơn nữa sau lại gieo trồng quá nhiều, đã không cần nhân lực thu mua, đại đa số đều là máy móc gieo giống cùng thu hoạch. Hắn cùng Trần Viện Trần Thị thuốc rán chân chính làm được thống nhất sinh sản tuyến, thuận tiện còn trở thành bản địa gieo trồng nhà. Dầu, được đến tương quan bộ môn ngợi khen. Tô vạn hoa từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chế tác xa hoa trang phục nhãn hiệu, bên trong bao gồm váy cưới cùng lễ phục, hiện tại lại ngô thành thị cũng có chút danh tiếng, hoàn toàn đánh vào phú hảo kia bộ phận vòng, thường xuyên cấp một ít gia đình giàu có khách hàng định chế trang phục. Trần Dược Tiến có đôi khi vội xong rồi chính mình thu hoạch, cũng sẽ cơi xe ba bánh trở về thành giúp Tô Vạn Hoa tiếp hải tử, có đôi khi còn giúp nàng quét tức cửa hàng. Một ngày hai ngày, mười ngày, như vậy trợ giúp Trần Dược Tiến liên tục năm năm như một ngày, Tô Vạn Hoa đối Trần Dược Tiến hảo cảm càng thêm thăng ôn. Hai cái lao nhân quan hệ cũng càng ngày càng thân cận, con cái đều duy trì bọn họ ở bên nhau quyết định, ở năm năm sau một ngày nào đó. Trần Dược Tiến cùng Tô Vạn Hoa cũng rốt cuộc bán ra mấu chốt kia một bước, hai người đi lanh chứng, cũng không có làm thức cưới, chỉ là cả nhà hỉ khí dương dương ăn một bữa cơm hàn huyền tại đây năm năm bên trong cơ hồ mỗi năm đều đã tới thẩm ra mãi cho đến thứ năm năm trần viện cùng thẩm hoài mua sắm nhà mới một đống ngàn bình biệt tự dọn tân ra về sau lúc này mới chặt đứt liên hệ mà hàn huyền vẫn luôn chờ thẩm hoài ly hôn chờ chờ nhổ chồng tới rồi ba mươi mấy tuổi trước nửa đời mơ màng hồ đồ lãng phí thanh xuân miên hoa mới đột nhiên tỉnh ngộ, thẩm hoài cùng trần viện căn bản là sẽ không ly hôn chính mình bạch chờ đợi ngần ấy năm chỉ có nàng một người đem nguyên văn cốt chuyện thật sự Lại quay đầu lại thời điểm phát hiện kiếp trước trượng phu cùng hiện tại thê tử sinh hoạt cư nhiên thực hạnh phúc, hai người ở ngô thành làm tiểu sinh ý, hiện tại nhật tử thực giàu có, quá phi thường dễ chịu. Hàn huyền cái này hối hận, trong nháy mắt có chút tuyệt vọng, không biết chính mình kiên trì đến cùng là vì cái gì, càng có loại ném hạt mẹ nhặt dưa hấu cảm giác, kết quả là cái gì đều không có được đến, nàng sinh hoạt vẫn là cùng kiếp trước giống nhau không hạnh phúc. Hàn băng nguyệt cùng tạ ngọc thần qua mấy năm về sau, mỗi ngày cãi nhau cuối cùng cảm tình tan vỡ Rốt cuộc chịu không nổi ly hôn Này 5 năm thời gian tạ ngọc thần nếm thử qua xuống biển Nhưng là cũng không có hàn băng nguyệt kiếp trước tưởng tượng như vậy dễ dàng Lần đầu tiên làm buồn bán kinh doanh thất bại Đành phải lại trở về đi làm Hàn băng nguyệt vào quân khu bệnh viện về sau công tác cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp Nơi này hoàn cảnh càng thêm cảm giác ước thúc Căn bản không có bình thường bệnh viện tự do Trừ bỏ tiền lương cao một ít vẫn là không có gì khác nhau Mà nàng sinh hoạt không hề có bất luận cái gì biến hóa Vẫn là cùng tạ ngọc thần cực phẩm người một nhà, năm này sang năm nọ ngày qua ngày chu toàn, thể sắc và tinh thần đều mệnh áp lực thật lớn. Hơn nữa cảm giác chính mình mới 30 xuất đầu tuổi tác, thoạt nhìn giống hơn 40 tuổi người, đối lập lên mấy năm nay thường xuyên có thể ở trên TV nhìn đến trần viện các loại giới thiệu thân phận của nàng cùng sự nghiệp. Nàng mới biết được đối phương không ngừng là GNA giám định chuyên gia, vẫn là vài cái xí nghiệp lão bản, có hai cái nghe nhiều nên thuộc nhà nhà đều biết sản phẩm, đều là nàng danh nghĩa sản nghiệp. Trần Viện kia trương tuổi trẻ dung nhan, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn chưa biến quá, mà lại như vậy tình xảo xinh đẹp, vốn dĩ hai người tướng mạo còn có một ít tương tự, nhưng là hiện giờ chính là đứng ở một khối cũng bất luận kẻ nào sẽ nói các nàng bề ngoài có bất luận cái gì tương tự chỗ. Hàn băng nguyệt gương mặt kia sớm trướng nếp nhăn, chính là nói so Trần Viện lớn 15 tuổi cũng có người tin tưởng. Nàng là thật sự già rồi, chính là không cam lòng lại có thể thế nào, hiện giờ thật sự hối hận đoạt nàng vị hôn phu. Hiện tại tưởng tượng vì cái gì không cần rất tốt thanh xuân niên hoa, đi làm một ít hữu dụng sự tình, có lẽ đây là đối nàng tâm thuật bất chính nên có kết cục đi. Tạ Ngọc Thần Ly hôn về sau, hài tử về hàn băng nguyệt, hắn vốn dĩ muốn tái hôn, nhưng là bởi vì công tác thượng xảy ra vấn đề, dẫn tới bị điều tới rồi nghèo hẻo lánh xa thành phố giã thâm sơn cùng cốc, nhị hôn tìm một cái mang hài tử nữ nhân, ở tiểu địa phương tầm thường vô vi qua nửa đời sau, đối mặt cùng tuổi trẻ khi hoang đường sự, có đôi khi hồi tưởng lên. Chỉ có thể cảm thán một câu, trên thế giới không có thuốc hối hận A. thẩm minh Viễn cùng triệu tuyết nghiên cũng sinh một cái hài tử, hài tử hiện tại đã 3 tuổi, thân thể phi thường khỏe mạnh, không có bất luận cái gì vấn đề. Hai phu thê hiện tại sự nghiệp thành công, hơn nữa cũng không có gánh nặng, nhật tử quá vui vẻ trôi chạy. Bất quá thẩm trường an tình huống liền phi thường không xong, hắn 5 năm về sau cũng tới rồi về hưu tuổi tác, nhưng là về hưu trước 2-5 năm liền bởi vì chúng gió cả người đều tê liệt, chỉ có thể bệnh hưu trương quế lan ngay từ đầu còn hảo hảo năng lực tâm chiếu cố tê liệt trên giường thẩm trường an sau lại thời gian dài cũng đã không có kiên nhẫn đối với không thể nhúc nhích thẩm trường an càng là mắng to không ngừng chiếu cố một năm về sau liền cho hắn đưa vào viện dưỡng lão tới tìm thẩm hoài cùng thẩm minh viễn vừa làm nhị nháo tam thác cổ cuối cùng thương lượng ra tới một cái biện pháp giải quyết mọi người lấy tiền tìm bảo mâu ở viện dưỡng lao khán hộ thẩm trường an thẩm trường an tê liệt lúc sau mới nhớ tới nhi nữ chỗ tốt Hơn nữa hắn phát hiện kế thê còn có con riêng kế nữ, cùng với sau lại sinh tiểu nữ nhi căn bản là không lấy nàng đương hồi sự. Ở hắn nằm ở trên giường về sau, trừ bỏ thẩm minh viễn cùng thẩm hoài đến thăm qua hắn, cho hắn ở bệnh viện chạy trước chạy sau. Mặt khác nhi nữ cái gì đều không có làm không nói, lại còn có ghét bỏ hắn nằm ở trên giường thân thể toan sú có hương vị. Vào viện dưỡng lão về sau, bảo mâu chiếu cố cũng không tốt, mỗi ngày uy cơm cũng chính là cho hắn không đói chết, thức ăn phi thường kém làm hắn ở trong thời gian ngắn liền gây một vòng lớn trên người ngứa đau căn bản là không có cách nào cào đến cả ngày đều sống ở thống khổ cùng mạng tính tra tấn loại này Thẩm trường an tê liệt không mấy năm về sau liền qua đời hắn trước khi chết hồi tưởng chính mình cuộc đời muốn tìm thẩm minh viễn cùng thẩm hoài xin lỗi nhưng là bởi vì không có đuổi kịp cho nên liền cuối cùng một mặt xin lỗi nói đều không có nói ra liền nhắm hai mắt lại hắn đời này sống là thật thất bại a chính mình thân sinh nhi tử không đau sống ở ánh mắt của người khác bên trong. Trước khi chết mới tỉnh mộ, đời này quả thực là sống nguồn phí. đảo mắt lại qua 3 năm, Trần Viện rốt cuộc hoài thượng bảo bảo, hơn nữa này một hoài thượng liền hoài hai cái, vẫn là song bảo thai. Thầm hoài đặc biệt cao hứng, hắn cả đời này có thể cùng Trần Viện kết hôn là may mắn nhất sự tình, hiện tại còn có được hai cái đáng yêu bảo bảo, nhân sinh như thế, chết cũng không tiếc. Chín Nguyệt về sau, Trần Viện ở bệnh viện sinh hạ hai cái cộng 9 cân tả hữu long phượng thai, mẫu tử bình an, hơn nữa bởi vì nguồn năng lượng thạch thêm bảo cơ hồ không có phí lực khí liền đem hải tử an toàn sinh xuống dưới. nay hai đứa nhỏ sinh hạ tới về sau không giống bình thường hải tử lớn lên nhăn mèo nhèo, mà là bạch bạch nộn nộn, nhìn liền cực kỳ đáng yêu. Thầm hoài cùng Trần Viện cấp hai hải tử đặt tên, một cái kêu thẩm thuần tâm một cái kêu thẩm giật hàng, hy vọng bọn họ bình an khỏe mạnh trưởng thành, cả đời hạnh phúc vui sướng. 102, phiên ngoại 2003 năm. Đảo mắt đã đến giờ 2003 năm, là này mười mấy năm qua. Thẩm gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lớn nhất biến hóa chính là ở Thẩm Thanh Hiên, Thẩm Diệu Huy, Thẩm Nhu này ba cái hải tử trên người. Hiện tại Thẩm gia này ba cái hải tử thân phận đã xưa đâu bằng nay, tuy rằng rất nhiều chuyện cùng đời trước phát triển có điều bất đồng, nhưng là hiện tại thực rõ ràng muốn so đời trước sinh hoạt càng tốt, càng thêm hạnh phúc, tiền đồ cũng càng thêm quang minh. Thẩm Thanh Hiên làm gây dựng sự nghiệp nhân sinh này bổn tiểu thuyết nam chủ, ở kiếp trước thập niên 90 mặt đến 2000 năm thời điểm thời gian này sinh hoạt thị phi thường vất vả gây dựng sự nghiệp lúc đầu nơi trốn vấp phải chắc trở phát triển đã nhiều năm về sau sinh ý mới có chút khởi sắc đời này bất đồng chính là thẩm thanh hiên ở tốt đẹp hoàn cảnh giáo dục hạ trực tiếp báo tặng danh giáo khởi điểm liền so kiếp chức cao tốt nghiệp là thạc sĩ bằng cấp bằng cấp năng lực cùng tầm mắt cũng là kiếp chức không thể tương đối bất quá thẩm thanh hiên cũng là trời sinh đương nam chủ tài liệu ưu tú gia thất cùng bằng cấp cho hắn như hổ thêm cánh này một đời thẩm thanh hiên thiếu đi rồi không ít đường vòng Hắn vẫn như cũ có được siêu việt thường nhân tâm mắt, còn không có tốt nghiệp thời điểm, liền đầu tư rất nhiều không ít sản nghiệp, tốt nghiệp về sao dùng chính mình tài chính, khai một nhà Internet công ty, hiện tại đã có chút tài sản, hơn nữa Internet ngành sản xuất mấy năm nay phát triển tấn mãnh, thẩm thanh. Hiên lớn mật ngắt lời, không ra 10 năm Internet tuyệt đối sẽ trở thành quốc nội đệ nhất đứng đầu đại sự nghiệp. Thẩm thanh Hiên hiện giờ nhất cảm kích người, đương thuộc ở chính mình thơ hấu thời điểm khó khăn nhất cấp cho hắn lớn nhất trợ giúp nhị thẩm trần viện đối với hắn quan hệ liền giống như chính mình thân sinh mẫu thân cũng là hắn đời này quan trọng nhất thân nhân cho nên thẩm thanh hiên đối trần viện là thập phần hiếu thuận có khi càng là so thẩm hoài còn muốn hiếu thuận hiện tại liền tính là công tác lại vội cũng sẽ thường xuyên về nhà nhìn xem cấp thẩm thẩm mua lễ vật, quan tâm nàng cùng nhị thuốc sinh hoạt hắn nói chuyện một người bạn gái này cuối tuần liền tính toán mang về nhà thấy gia trưởng thẩm diệu huy so thẩm thanh hiên vãn tốt nghiệp hai năm hắn liền không có hắn ca may mắn như vậy một đường báo đưa thuận lợi tốt nghiệp Nhưng là cũng phi thường thuận lợi khảo nhập chính mình thích trường học, thi đại học thành tích liền cũng phi thường xuất sắc, duy nhất bất đồng chính là thẩm diệu huy học văn khoa, hắn cao trung thời điểm liền thường xuyên cấp các loại nhà xuất bản gửi bài các loại dài ngắn thiên tiểu thuyết. Trần Viện xem qua hắn viết nội dung, nhìn lúc sau cảm giác hành văn cũng không tệ lắm, thập phần cao hưng tán thưởng hắn một phen. Thiếu niên thẩm diệu huy vui vẻ đến không được, đối với chính mình viết làm càng thêm có tin tưởng, từ đây bắt đầu rồi hắn viết làm chi lộ. Mỗi 2 năm liền thành công xuất bản đệ nhất bổn trường thiên tình yêu tiểu thuyết, doanh số cũng không tệ lắm, hắn ở vào đại học phía trước thành công kiếm được trong cuộc đời sô vàng đầu tiên, hoàn toàn thực hiện kinh tế thượng độc lập. Tám chín năm thời gian viết xuống tới, hắn bút danh cũng có không nhỏ danh khí, tới rồi tốt nghiệp đại học về sau, quyết tâm tiếp tục chính mình viết làm sự nghiệp, đưa một người toàn chức tác giả, đặc biệt là internet thời đại bắt đầu rồi về sau. Hắn ở nổi danh trang web còn tiếp tiểu thuyết, càng thêm mở rộng chính mình mức độ nổi tiếng hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn trở thành nhất đương hồng tác giả chí nhất thẩm diệu huy hội ký tên tuần sau cử hành thẩm ra người biết chuyện này phi thường vì hắn cao hứng thẩm diệu huy trước kia cảm thấy chính mình là bất hạnh sau cảm giác chính mình là phi thường may mắn hắn hiện tại gia đình thực hạnh phúc nhị thúc nhị thẩm đối chính mình thực hảo kỳ thật khi còn nhỏ hắn chính là suy nghĩ cẩn thận trước nay đều không có đủ vật lại nói gì thiếu hụt kia hắn thân sinh mẫu thân trước nay đều không có tình thương của mẹ chỉ là hắn tuổi tác tiểu lại không hiểu cho nên cảm thấy bi thương thôi sau lại tuổi đại chút rất nhiều chuyện nhìn thấu cảm thấy cũng liền như vậy hồi sự không hề vì những cái đó trước nay đều không có sự tình mà thương tâm khổ sở thẩm diệu huy cảm thấy từ chính mình nhị thẩm trên người cảm nhận được không giống nhau tình thương của mẹ cái này làm cho hắn nội tâm thật sự cường đại rồi rất nhiều không hề cảm giác chính mình là không ai muốn hải tử hắn hiện tại có nhất tưởng bảo hộ cùng kính yêu người nhà quý trọng hiện tại có được hết thảy chính là hắn đời này lớn nhất hạnh phúc nhân sinh cũng được đến thỏa mãn tuổi nhỏ nhất thẩm nhu cao trung khi đã bị tinh thăm cấp khai quật nguyên nhân là bởi vì nàng trời sinh có một bộ hảo giọng hát thanh âm điểm mị êm hai điều kiện cực hảo quả thực là ông trời thưởng cơm ăn thẩm nhu bẩm sinh điều kiện tương đối hảo Sướng cái gì ca đều dễ nghe hơn nữa bề ngoài lớn lên lại đẹp thực mau hồng thấu nửa bầu trời đặc biệt là năm nay còn diễn viên chính một bộ phim truyền hình thanh danh vang, dội đứa nhỏ này đồng dạng phi thường ưu tú hơn nữa tiền đồ vô lượng nhìn đến ba cái hải tử đều có tiền đồ trần viện thẩm hoài đổi tới phi thường vui mừng hai người hiện tại đã qua tuổi bốn mươi nhưng là bề ngoài nhìn qua cùng ba mươi tuổi xuất đầu không sai biệt lắm trần viện sinh ý càng làm càng lớn nàng hiện tại là linh tỉnh nhà giàu số một thẩm hoài cũng thăng thượng tướng quyền cao chức trọng một đôi cổ linh tinh quái nhi nữ thẩm thuần tâm cùng thẩm giật hàng hai đứa nhỏ từ nhỏ chính là học bá bất quá thẩm thuần tâm đứa nhỏ này ở toán học phương diện và có thiên phú trần viện còn lại là cho nàng trọng điểm ở phương diện này bồi dưỡng đứa nhỏ này thường xuyên tham gia lớn lớn bé bé đều là toán học thi đấu hơn nữa thích thú thích nhất nghiên cứu một ít toán học lý luận trong nhà chỉ là nàng tham gia thi đua đạt được cúp cùng giấy chứng nhận liền có một đồng lớn đứa nhỏ này vốn dĩ chính là cái thiên tài nhưng là ở thần giống nhau mẫu thân dạy dỗ dưới liền thành thần đồng thâm giật hàng rất có hoa hoạt thiên phú hắn hiện tại là tỉnh nội thiếu niên tổ vận động viên lấy được quá một lần kim bài một lần ngân bài tương lai sẽ tiến vào quốc gia đội hắn mộng tưởng là tham gia thế vận hội olympic Trần Viện năm đó xuất bản tương lai thế giới tranh liên hoàn, trải qua mười mấy năm lắng động lại về sau, hiện tại điển tàng bản đã trở thành đồ cổ, trước đó không lâu ở Internet đấu giá hội cư nhiên đánh ra tới trăm vạn giá trên trời. Đây là một bộ 108 bổn điển tàng bản, hiện tại kia ở trên thị trường đã sớm đã thành bản đơn lẻ, có người chính là có tiền cũng tưởng mua cũng mua không được, cho nên chỉ cần có một chút tung tích, vậy phá lệ đoạt tay. Trần Viện ra biệt thự trong thư phòng mặt kỳ thật có hai bộ điển tàng bản tranh liên hoàn cũng là năm đó lưu lại làm kỷ niệm sự cách lâu như vậy, ngẫm lại cũng là cũng phi thường tốt đẹp hồi ức. Tương lai thế giới tranh liên hoàn, theo thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, đã chế tác không gian 3 chiều ạ nìm điện ảnh, phòng bán vé càng là trực tiếp điên đảo hoa quốc trong lịch sử ạ nìm điện ảnh phòng bán vé ký lục. Có chuyên gia kết luận, tương lai thế giới ạ nìm điện ảnh, tương lai 10 năm phòng trừng cũng sẽ không có ạ nìm loại điện ảnh có thể đánh vỡ nó sáng chế tạo phòng bán vé. Đây là một bộ hiện tượng cấp tác phẩm, cũng là duy nhất tác giả còn sống hiện đại danh tác. Như thế bạo hồng tác phẩm, đó là một thế hệ người ký ức vĩnh viễn sẽ không quên tốt đẹp, cũng là đối tương lai thế giới chân thành kỳ vọng. Tham gia một nhà hòa thuận vui vẻ. Cùng lúc đó, Nô Thành Thị quốc tế sân bay thượng xuất hiện một cái trong tay cầm cũ nát dương hành lý trên người quần áo cổ xưa, khuôn mặt có chút già nuôi trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân thân hình gầy ốm, trong mắt che kín tơ máu, cả người nhìn qua phi thường tang thương. Trung niên nữ nhân gọi là Hà Lan, nàng đã ước chừng có hai mươi năm không có đã trở lại. Mới vừa một hồi tới cảm giác mấy năm nay Ngô Thành xây dựng rất nhiều cao ốc điều điên, kinh tế phát triển phi thường nhanh chóng, rất nhiều khu vực cùng chính mình rời đi khi bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nàng dựa theo chính mình trên tay thư tín viết tân địa chỉ, đánh xe tới rồi hàn ra hiện tại Ngô Thành địa chỉ, là một cái thực cũ nát cổ xưa cư dân lâu. Lần này nàng trở về không có khác tâm nguyện, duy nhất có cái khúc mắt chính là thẹn với chính mình lúc trước vứt bỏ kia ba cái hài tử, hiện tại đặc biệt muốn gặp bọn họ sinh hoạt thế nào 103, phiên ngoại 2003 năm. Hàn Lan dựa theo địa chỉ đẩy ra, Hàn gia có chút cổ xưa cũ nát người nhà lâu đơn nguyên môn, dựa theo số nhà gõ vang lên chính mình này hơn 20 năm đều không có hồi quá nhà mẹ đẻ cùng lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy thân nhân. "Ai a?" Không bao lâu liền nghe được một đạo giản mua dò hỏi thanh, mở cửa chính là một cái tuổi rất lớn lao thái thái, nhìn đến ngoài cửa đứng người nhịn không được run rẩy thân thể hô một câu, "Alan, ngươi như thế nào đã trở lại?" Hàn Lan cũng đỏ hốc mắt Kích động tiến lên ôm lấy chính mình đầu tóc đều đã hoa dâm mẫu thân hồ một tiếng, mẹ, ta đã trở về. Hàn mẫu khi cách nhiều năm như vậy không có nhìn thấy đại nữ nhi, trong lòng lại kích động lại khổ sở lại còn có có khó lòng dùng ngôn ngữ biểu đạt chua sót. Hai mẹ con ôm nhau, thương tâm khóc thật lâu mới bình tĩnh lại. Hàn phụ đã sớm đã qua đời, Hàn huyền hiện tại cũng đã thành ra, nghe Hàn mẫu nói, Hàn huyền ba mươi mấy tuổi mới kết hôn gả cho một cái nhà xưởng công nhân, hiện tại hai phu thê có một cái hài tử. Nàng chính mình cũng ở cơ điện xưởng đi làm, nhật tử quá phổ phổ thông thông, miễn cưỡng quá đi xuống. Hàn mẫu lại chạy nhanh hỏi Hàn Lan vì cái gì đột nhiên từ nước ngoài đã trở lại, hơn nữa cũng không có cùng trong nhà chào hỏi. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình tại đây đời hẳn là đều không thể cùng xa ở nước ngoài nữ nhi gặp mặt, cũng cho rằng Hàn Lan khả năng vĩnh viễn đều ở nước ngoài quá tốt nhất sinh hoạt. Lúc trước nàng là một vạn cái đồng ý nàng ra ngoại quốc, nhưng là không nghĩ tới Hàn Lan sẽ đột nhiên trở về. Nữ nhi Như thế nào đột nhiên đã trở lại, con rể như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về, có phải hay không sinh ý bận quá, lần này trở về khi nào lại trở về à? Hàn mẫu bởi vì quá kích động không chú ý Hàn Lan trên người xuyên ý gì phục đều là cũ, hơn nữa xem bề ngoài liền không tốt lắm, nhưng là chính mình tưởng nguyên nhân, cảm giác Hàn Lan hẳn là trở về thăm người thân, không bao lâu khẳng định còn trở về nước ngoài hưởng phúc, lại nói tiếp nước ngoài kia thật là hảo hoàn cảnh tốt địa phương, quốc nội nơi nào có thể so sánh. Tuy nói mấy năm nay quốc nội cũng phát triển lên, nhưng là nàng vẫn là cảm giác nữ nhi ở nước ngoài sinh hoạt cảm giác về sự yêu. Viết mười phần, hơn nữa đại con rể lại là làm buôn bán phú thương, đi theo hắn kia khẳng định sinh hoạt vô ưu, cả đời không lo. Hàn Lan vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trắng bệnh, ánh mắt có chút trốn tránh còn cảm giác không có thể diện, hơn nửa ngày mới vang lên cô đơn thanh âm, lần này không quay về. Gì, vì sao a? Nước ngoài kia địa phương như vậy hảo, về nước nội làm gì? có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hàn mẫu liền tính là lại trì độn lúc này cũng xem hiểu được, khẳng định là nữ nhi đã xảy ra sự tình gì, lập tức lo lắng hỏi. Hàn Lan nghẹn ngào mới gian nan đem sự tình tất cả đều cùng mẫu thân nói một lần, nguyên lai nàng phía trước gã phú thương đã sớm đã qua đời, mà Hàn Lan cùng cái này phú thương cũng không có tiến hành hôn nhân đăng ký, không phải hắn hợp pháp phối ngẫu, hơn nữa cái này phú thương phía trước cùng hai cái vợ trước sinh rất nhiều nhi nữ con cháu. Phú thương đã chết về sau. To như vậy ra sản bị tranh đoạt chia năm xẻ bảy, mà Hàn Lan ngày lành cũng đã vượt qua như vậy mấy năm, bởi vì sinh hoạt quá xa xỉ cũng không có tích góp hạ bao nhiêu tiền. Tranh đoạt tài sản thời điểm, nàng cái này người thường nơi nào đấu đến quá những cái đó thành tinh hào môn con cháu, hơn nữa nàng cũng không hề có quyền kế thừa, cuối cùng liền một kiện phú thương đưa cho nàng đáng giá trang sức đều không có giữ được, không hề phản kích bị đuổi ra khỏi nhà. Hàn Lan bị đuổi ra tới về sau. Liền vẫn luôn ở nước ngoài nhà ăn tẩy mâm làm một ít việc tốn sức, sinh hoạt phi thường nghèo túng, thật vất vả tích góp một ít vất vả tiền, có thể làm về nhà lộ phí, nàng mới quyết định muốn bước lên cố thổ, phản hồi cố hương. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng đến bây giờ mới hiểu được, nước ngoài thật sự không phải người đãi địa phương, nước ngoài sinh hoạt cơ hồ đem nàng tra tấn hoàn toàn thay đổi. Có đôi khi liền suy nghĩ, chính mình vứt nhi bỏ nữ cùng căn bản sẽ không cho chính mình danh phận một người nam nhân phiêu dương quá hải rốt cuộc là vì cái gì hàn lan thật sự đã hối hận nàng thật sự không nên vứt bỏ hài tử ra ngoại quốc chính mình lúc ấy cũng là bị trước mắt phú quý mê hoa mắt thiên chân cho rằng vĩnh viễn đều có thể quá tốt nhất sinh hoạt nhưng là không nghĩ tới hảo sinh hoạt lại như vậy ngắn ngủi ngay từ đầu phú thương không chết thời điểm nàng kỳ thật sinh hoạt cũng không khoái hoạt nước ngoài trời xa đất lạ ngôn ngữ lại không thông an dùng đều cùng quốc nội không giống nhau sinh sống hai năm mới thói quen lại đây nhưng là nhật tử cũng không phải trong tưởng tượng như vậy thông khoái tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nàng vứt bỏ hài tử về sau, vĩnh viễn đều sẽ không được đến chân chính vui sướng, ông trời làm chính mình buồn bực không vui, trừng phát nàng. Cho nên Hàn Lan lần này nhất định phải lấy được bọn nhỏ tha thứ. Hàn mẫu nghe xong Hàn Lan mấy năm nay bất hạnh tao ngộ về sau, lại là một trận là thất thanh khóc giống, không nghĩ tới nàng sinh hoạt như thế gian nan, sớm biết rằng như vậy kia không bằng ở quốc nội sinh hoạt càng tốt, tội gì ra ngoại quốc tao này dương tội, nàng lao lệ tung hành, than thanh nói. Nữ nhi người mấy năm nay chịu khổ. Hàn Lan cũng khóc, nàng đột nhiên đứng dậy lau lau nước mắt hỏi Hàn Mẫu nói, mẹ, ta cảm giác đây là ông trời đối ta trừng phạt ta, trách ta không có lương tâm vứt bỏ chính mình thân sinh quốc đủ, người biết kia ba cái hải tử hiện tại sinh hoạt thế nào sao. Hàn Mẫu vừa nghe đột nhiên ngại lời, có chút sắc mặt không tốt nhìn về phía nữ nhi, tuy rằng nàng cũng không quá cụ thể hiểu biết thẩm ra bên kia tình huống, nhưng là có thể xác định thẩm ra bên kia xưa đâu bằng nay, nhân ra gia sản phong phú. Hơn nữa có quyền thế là người bình thường so không được. kia ba cái hài tử hiện tại rốt cuộc như thế nào đến là không rõ ràng lắm, nhưng là có thể ở như vậy gia đình lớn lên, kia khẳng định cũng là không sai được. Hàn mẫu có chút không đành lòng nói cho đại nữ nhi trần tướng, đặc biệt vẫn là nữ nhi sinh hoạt như thế bi thảm thời điểm, nếu là lại nói cho nàng, quả thực chính là một loại tàn nhẫn. Nhưng là cảnh đời đổi rời, ai có thể nghĩ đến thẩm gia sẽ trở nên như thế phú cường, nếu là đại nữ nhi tiếp tục lưu tại thẩm gia. Nuôi nấng ba cái hải tử thành nhân, kia thẩm lão đại huynh đệ khẳng định cũng sẽ không lánh diễm bằng quan, hiện tại này phú quý tuyệt đối cũng có hàn lan một phần. Đáng tiếc ca, trên đời này cũng không có thuốc hối hận, không thể vãn hồi lúc trước sai lầm lựa chọn. Hàn mẫu sau một lúc lâu trái lương tâm nói, ta cũng không quá hiểu biết bên kia tình huống, hiện tại ngươi đã trở lại, về sau chậm rãi ở hỏi thăm đi, trước làm tốt tương lai tính toán đi, hiện tại tìm cái công tác không giống trước kia như vậy lao lực yêu cầu viết thư giới thiệu có thông báo tuyển dụng trực tiếp đi là được hàn lan trong lòng có chút dự cảm bất hảo tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh buổi tối trong phòng khách tivi mở ra mẹ con hai cái cơm nước xong có chút thất thần xem tivi hai người từng người đều có tâm sự không khí cũng phi thường áp lực phim truyền hình trung nữ chính là cái xinh đẹp nữ hài, nhìn dáng vẻ giống như mới hai mươi tuổi tả hữu đúng là thanh xuân trịnh mậu hảo thời điểm nhất tần nhất tiếu mặt mày thập phần linh động hoạt bát làm người nhìn nàng liền rất dễ dàng sinh ra hảo cảm Hàn Lan nhìn này nữ nhi không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mạc danh ghen tuông, nghĩ thầm này nữ liễu hiện giờ phỏng chừng cũng là cái dạng này hoa quý thiếu nữ a, hẳn là cùng phim truyền hình bên trong nữ hải là bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa nàng nhìn cái này nữ hải có rất quen thuộc thân thiết cảm, không biết đây là có chuyện gì. Lại nói tiếp nàng đều đã hai mươi năm không có nhìn thấy chính mình nữ nhi, rời đi khi đó thẩm nhu mới ba tuổi, nếu là tái kiến nữ nhi còn có thể hay không nhận thức nàng. Hàn Lan nghĩ không khỏi đỏ hốc mắt. Lúc này người nhà lâu bên ngoài có vang lên tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy là Hàn Uyển mang cả gia đình đã trở lại. Hàn Uyển vừa vào cửa đối chính mình rời đi nhiều năm như vậy vô tin tức đại tỷ chút nào không có gì cảm tình, nếu không phải hàn mẫu cho nàng truyền tin ngắn, cũng không có gì hứng thú lại đây. Nàng mang theo chính mình nam nhân cùng nhi tử không nóng không lạnh cùng Hàn Lan chào hỏi, đại tỷ như thế nào đột nhiên đã trở lại, chẳng lẽ ở nước ngoài sinh hoạt không hài lòng sao? Nếu không phải Hàn Lan cùng thẩm ra thù hận như vậy thâm, Thế cho nên muốn tiếp cận lấy lòng thầm ra, so lên trời còn kho a nàng nếu là không có vứt bỏ hài tử, hiện tại tội gì là cái này trường hợp. Hàn Lan tươi cười đột nhiên cương ở trên mặt, cả người đều có chút không được tự nhiên, nước ngoài sinh hoạt kỳ thật cũng không có như vậy hảo, ta quá cũng không phải như vậy hài lòng, cho nên liền lựa chọn đã trở lại. Hàn huyền nhịn không được cười lạnh, nghĩ thầm Hàn Lan sớm làm gì đi, hiện tại chỉ định là hối hận, hơn nữa thấy nàng lần này trở về xuyên cũng thập phần nghèo túng dùng chân đều có thể đoán được. Nàng sinh hoạt phòng trường phi thường khó khăn, vốn dĩ muốn châm chọc vài câu, đột nhiên nghe được trong TV truyền đến thanh âm, khỏe mắt đảo qua đột nhiên nhìn đến hình ảnh chung quen mắt xinh đẹp nữ hài tử, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hà Lan. Sau một lúc lâu đột nhiên lộ ra như lúc tươi cười quá dị. Đại tỷ, người còn không biết đi, này trong TV phòng chính là người nữ nhi nữ lũ diễn viên chính phim truyền hình, nữ đại mười tám biến thật là càng ngày càng đẹp, hơn nữa đứa nhỏ này thật rất có tiền đồ, nhân gia hiện tại chính là đại minh tinh nhưng đỏ. Hàn Lan nghe vậy nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, quay đầu lại lại lần nữa nhìn về phía trong TV kia quen thuộc gương mặt, này trong nháy mắt mánh liệt hối hận cảm xúc đông nhiên nảy lên trong lòng. 104, phiên ngoại muốn nhận hồi nhi tử. Hàn Lan không dám tin tưởng nói, sao có thể kia? ngươi là nói tivi thượng đứa nhỏ này chính là Nữu Nữu sao. Vừa rồi liền cảm giác trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là nàng căn bản là không dám hướng phương diện này suy nghĩ, hiện tại nghe được Hàn Nguyễn nói ra cái này làm người khiếp sợ tin tức. Lại lần nữa phức tạp nhìn về phía TV thượng cái kia kia tươi cười mỹ lệ tuổi trẻ nữ hài, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, không ngừng lặp lại hướng Hàn huyền hỏi. Đây là thật vậy chăng? Là thật vậy chăng? Hàn huyền lệnh như băng nói, đại tỷ lúc trước là ngươi không cần này mấy cái hài tử, hiện tại khóc cái gì, chẳng lẽ là xem bọn họ hiện tại có tiền đồ, ngươi hối hận. Nàng nhiều năm như vậy cũng là vẫn luôn ở chú ý thẩm ra động thái, kỳ thật tưởng không chú ý đều không được. Có đôi khi ở báo chí hoặc là đài truyền hình thậm chí là radio đều có thể nghe được thẩm ra người tin tức, đương mỗi một lần biết nhà bọn họ tin tức khi, nàng trong lòng liền sẽ nhiều một phần thống khổ. Hàn Lan đã sớm đã rơi lệ đầy mặt, ta lúc trước cũng là không có cách nào biện pháp, ta một nữ nhân mang theo ba cái hải tử như thế nào sinh hoạt, không đem bọn họ đưa trở về, ta đây lúc ấy cũng không lộ có thể đi, hơn nữa ta lúc ấy cũng không biết hiện tại sự tình sẽ biến thành như vậy, bằng không sao có thể sẽ làm như vậy lựa chọn ở cực khổ trước mặt người đều là ích kỷ, chính mình đều sống không nổi nữa, như thế nào chịu cái kia quản được hài tử? Hàn Uyển cười lạnh, ngươi nữ nhi hiện tại chính là đại minh tinh, ngươi muốn hay không thử nhận hồi nàng, nếu là thật sự nhận trở về kia ba cái hài tử, vậy người nửa đời sau là có thể láo cơ vô ưu, hơn nữa ngươi có ba cái hài tử, chỉ cần bọn họ mỗi người đều có thể cho ngươi lấy tiền ngươi dưỡng lao, vậy ngươi liền không cần công tác, hưởng thanh phúc đi. Hàn Lan lau khô nước mắt, tưởng tượng thật là có chuyện như vậy bất quá cũng không biết chính mình nhi nữ có thể hay không oán hận nàng, rốt cuộc nhiều năm như vậy đều không có gặp được, hiện tại cũng không biết đối nàng còn có hay không ký ức. Ta không biết bọn họ còn có thể hay không tha thứ ta, nếu là không tha thứ ta, kia cũng vô dụng à, ta thật sự đã biết sai rồi, muốn vì ta lúc trước sở phạm phải sai lầm đền bù bọn họ. Hàn huyền đột nhiên ý vị thâm trường cười, nàng liền không nghĩ nhìn đến thẩm ra một nhà hạnh phúc mỹ mãn bộ dáng, liền tính hiện tại trần viện sinh hoạt lại hảo, nếu là biết nàng đại tỷ đã đã trở lại kia trong lòng khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Nang liên thích cấp đối phương ngột ngạt, hơn nữa đại tỷ cũng là ba cái hải tử thân mụ, liền tính là năm đó làm sự tình ở không nhiều lắm, nhưng là có huyết thống quan hệ điểm này vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Hiện tại thân mụ tìm tới mu tới, bọn họ lúc này hẳn là không có lý do gì không cho thấy hải tử đi. Đại tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, này đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, ngươi chính là bọn họ thân mụ, còn sợ bọn họ không nhận ngươi sao? Bọn họ nếu là dám không nhận, chính là không hiếu thuận. Hơn nữa thẩm nhu vẫn là đại minh tinh, nếu là có loại chuyện này truyền ra đi, nàng thanh danh nhiều mất mặt ta. Hàn Lan tưởng tượng thật là có chuyện như vậy, trong lòng tức khắc có vài phần nắm chắc, bất qua chính mình mục đích vẫn là muốn tâm bình khí hòa nhận hồi mấy cái hài tử, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng chưa thấy, nếu là lại nháo ra sự tình gì tới, bọn nhỏ đối chính mình ấn tượng kia chỉ sợ càng thêm ác liệt, còn trông cậy vào bọn họ có thể cho chính mình dưỡng lao. Nếu là thật sự nháo bẻ, kia chỉ sợ cái gì chỗ tốt đều lấy không được. Hàn Lan cũng không có Hàn Nguyễn tưởng đơn giản như vậy, nếu là thẩm gia hiện tại thật sự rất có tiền nói, đó là trăm triệu không thể đắc tội, nếu là đắc tội bọn họ, không đợi sự tình náo lên, vậy không hảo xong việc, chính mình tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Truyền thiên Hàn Lan liền bắt đầu hỏi thăm thẩm gia địa chỉ, nhưng là hiện tại thẩm gia thân phận đã xưa đâu bằng nay, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được, Hàn Nguyễn cũng giúp nàng ở trên mạng cha, tìm đã từng hàng xóm hỏi thăm, nhưng là kết quả đều là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể trước từ mấy cái hài tử trên người xuống tay, Hàn Lan cùng Hàn Uyển ở trên mạng tìm tòi thẩm nhu còn có mặt khác hai đứa nhỏ tin tức. Làm các nàng kinh hỉ chính là này hai đứa nhỏ cư nhiên đều có tên họ, biểu hiện thân phận cùng tin tức, càng là làm Hàn Lan chấn động. Nàng đại nhi tử thẩm thanh hiên hiện tại là một nhà internet công ty láo bản, thân phận thực lực phi thường cường, tiêu đề đầu đề là nhà này công ty quá không lâu muốn đưa ra thị trường tin tức, còn thứ hai cư nhiên là một cái nổi danh tắc ra tuần sau còn muốn tổ chức hội ký tên tiểu nữ nhi hiện tại là đại minh tinh tin tức nội dung so hai cái nhi tử muốn nhiều có thể nói bọn họ ba cái hiện tại đều là nhân trung long phượng tất cả đều thành tài hàn lan xem xong rồi về sau nhịn không được cảm thán đây là nàng bọn nhỏ a một cái so một cái có tiền đồ thật làm nàng vui mừng hàn lan hạ quyết tâm nhất định phải tìm được ba cái hài tử theo chân bọn họ nói chuyện nói một câu chính mình khổ chung không phải cố ý bỏ xuống bọn họ muốn tìm nữ nhi là không quá khả năng minh tinh tung tích không hảo tìm được đại nhi tử thẩm thanh hiên công ty đại môn có bảo an tiến còn không thể nào vào được duy nhất tương đối dễ dàng tìm được chính là nhị bảo thẩm diệu huy hàn lan hồi tưởng năm đó rời đi trường hợp trong lòng nháy mắt cực kỳ bi thương con thứ hai từ nhỏ liền phi thường không muốn xa rời chính mình từ đứa nhỏ này vào tay nhận thân hy vọng so mặt khác hai đứa nhỏ hy vọng khá lớn nàng tính toán đánh thức con thứ hai năm đó thuộc về mẫu thân ký ức chỉ cần đả động đối phương tự nhiên mà vậy là có thể thành công ở hội ký tên không có bắt đầu phía trước, Hàn Lan rốt cuộc ở hiện trường gặp được khi cách hai mươi năm không có nhìn thấy con thứ hai. Thẩm Diệu Huy năm nay hai mươi năm tuổi dáng người thon dài, bộ dạng tuấn lãng, tuy rằng đã khi cách hai mươi năm không có nhìn thấy đứa nhỏ này, nhưng là Hàn Lan phía trước ở trên mạng gặp qua ảnh chụp, cho nên gặp mặt về sau ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Hàn Lan nhịn không được khóc thành tiếng tới, nhị bảo, ta là Mụ Mụ A. Thẩm Diệu Huy sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía trước mặt đứng phụ nữ trung niên. Ngón tay có chút khẽ run, sắc mặt cứng đờ, trong đầu ký ức nháy mắt hiện lên ở trước mắt, nhưng là bởi vì cách thời gian lâu lắm, suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nhớ tới đã từng vứt bỏ hắn người kia trông như thế nào. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên đem các ngươi ném xuống, mụ mụ năm đó là có khổ chung, chỉ là đi quá vội vàng, chưa kịp nói cho các ngươi. Hàn Lan vẫn luôn khóc lóc lại nói, nàng nhìn thấy thẩm Diệu huy thờ ơ, còn tưởng tiến lên ôm lấy đứa nhỏ này. Bất quá bị Thẩm Diệu Huy một phen cấp đẩy ra để phòng nhìn về phía Hàn Lan. Đại Thẩm, ngươi ly ta xa một chút. Cái gì Đại Thẩm A, ta là mẹ ngươi, ngươi không quen biết ta sao. Ta là ngươi thân mụ A. Thẩm Diệu Huy thở dài, cười khẽ hạ, xin lỗi Đại Thẩm, ta thân mụ đã sớm đã chết, ngươi là vị nào. Hàn Lan nghe được lời này như xét đánh giữa trời quang giống nhau, sững sờ ở đường trường, ngươi nói cái gì. Thẩm Diệu Huy sửa sang lại một chút quần áo của mình, lạnh như băng nói, nếu là không có chuyện khác Ta hội ký tên lập tức liền bắt đầu, ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không ta liền phải kêu bảo ăn. Hàn Lan vốn dĩ cho rằng thẩm Diệu huy là không có nhận ra chính mình, còn tưởng ở cãi lại cái gì, bất quá thẩm Diệu huy không nghe nàng lời nói, trực tiếp gạch liền đi rồi. Hắn đi ngang qua khi cùng Hàn Lan gặp thoáng qua để lại một câu. Nếu đã rời đi nhiều năm như vậy, hiện tại còn trở về làm gì đâu. Chúng ta đã sớm đã không cần ngươi.